Lục Nhất Minh đem đồ ăn đưa đến cô vô dục kia, sau đó trở lại dưới lầu bảo an nơi đó, vừa rồi như thế nào ném đồ ăn. Bảo an run run rẩy rẩy, không dám nói lời nào, hắn cho rằng Lục Nhất Minh đặng hắn liếc mắt một cái sau liền sẽ không lại tìm hắn phiền thoái, kết quả vẫn là xuống dưới. Lục Nhất Minh nhắc tới bảo an một phen vẫn đi ra ngoài, đầy mặt hung thần ác sát, lan. Phần 48 Bảo an dọa thẻ ra quần chạy đi. Lục Nhất Minh xử lý bảo an lúc sau, lại về tới trên lầu. Khách khách khí khí chiêu đại Hồ Hưng Quốc, trong lòng tưởng chính là Hồ Hưng Quốc nhưng ngàn vạn không cần đối bọn họ có ý kiến. Hồ Hưng Quốc ngồi sẽ nói, ta này cũng muốn xuống núi, tiểu hân bọn họ còn chờ ta ở. Hành, ta đưa Hồ Đại ca xuống lầu. Lục Nhất Minh cũng không tiếp tục giữ lại. Không cần không cần. Hồ Hưng Quốc nào lại hảo phiền toái Lục Nhất Minh, liền cự tuyệt. Bất quá Lục Nhất Minh vẫn là kiên trì đưa Hồ Hưng Quốc xuống lầu, này không, một chút lâu liền gặp Tần Hân cùng Mai Tòng Liên. Nguyên lai like ngươi gặp nhiều chuyện như vậy. Mai Tòng Liên nói, khó trách nửa ngày cũng chưa trở về. Hồ Hưng Quốc nói, ta mới ra tới thời điểm, phát hiện cái kêu bảo an đã bị thay đổi. Mai Tòng Liên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng cùng Tần Hân lên núi thời điểm, nhìn đến một người từ trên núi chạy xuống dưới, khả năng chính là phía trước cái kia bảo an, xứng đáng, ai kêu hắn chó cậy thế chủ. Hồ Hưng Quốc đảo không ngại, bất quá ta cũng suy xét hảo, đem phòng ở mua lúc sau, liền tích cốc tiền đổi hai xe. Tương lai Tần Hân sinh ý làm đại lúc sau, nói như thế nào Hồ Hưng Quốc khẳng định cũng đến cấp Tần Hân căng cái bề mặt, lại khai này chiếc xe bán tải cũng không phải chuyện này. Phòng ở ngươi xem trong sao? Mai Tòng Liên hỏi, này đoan thời gian, Hồ Hưng Quốc vẫn luôn đều đang xem phòng ở. Ta đang muốn cùng đại tỷ nói phòng ở sự. Vừa rồi cùng Lục Nhất Minh nói chuyện phiếm thời điểm, Hồ Hưng Quốc vừa vận hỏi nhà dưới tử sự, kết quả Lục Nhất Minh hỏi yêu cầu lúc sau cấp Hồ Hưng Quốc cung cấp mấy đống lâu tin tức. Không chỉ có như thế. Lục Nhất Minh trả lại cho Hồ Hưng Quốc một cái giấy số, làm Hồ Hưng Quốc ngày mai liên hệ người này, đến lúc đó có thể trực tiếp đi xem phòng ở. Hồ Hưng Quốc nói xong này đó, hỏi, đến lúc đó đại tỷ đi sao? Ta liền không đi. Mai Tổng Liên muốn giúp Tần Hân nội, các người giúp ta xem trọng, ta đến lúc đó trực tiếp trả tiền là được. Hảo! Bên này Tần Hân cùng Lục Nhất Minh lên lầu, Lục Nhất Minh nói, Cố Tổng, Tần Tiểu Thư tới. Cố vô dục mới vừa cơm nước xong. Bốn đồ ăn một canh đối hai người phân lượng tới nói không ít, vừa rồi Lục Nhất Minh có việc xử lý, Cố Vô Dục ăn thời điểm, mỗi dạng đồ ăn đều trước chọn một nửa ra tới tới. Bất quá, này một nửa phân lượng cũng không ít, Cố Vô Dục thiếu chút nữa không ăn xong. Cố Vô Dục đối Tần Hân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Nhất Minh, "Ngươi?" Lục Nhất Minh đưa cho Cố Vô Dục một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó bay nhanh đem trên bàn thực phẩm thu thập đi ra ngoài, sau đó chi kỷ mang lên môn. Lục Nhất Minh đem đồ ăn đặt lên bàn. Vui sướng hài lòng ăn lên, tuy rằng chậm trễ không ít thời gian, này đó đồ ăn độ ấm đều có chút lạnh, nhưng cũng may vị vẫn là không tồi. Nông ra tiểu xào thì tan với cơm, liền món này, Lục Nhất Minh ăn một chén cơm, đậu hủ mặc dù lạnh, cũng là chân mềm vô cùng, còn có khoai tây ti, vốn chính là rau trộn, đặc biệt khai vị. Đại khái xác thật là đói bụng, Lục Nhất Minh gió cuốn mây tan đem sở hữu đồ ăn ăn xong, sau đó bưng lên canh uống một hơi cạn sạch, nấm canh bên trong là các loại ấm, canh vẫn là ấm áp uống xong một ngụm, miệng đầy nấm mùi hương. Lục Nhất Minh đem cuối cùng một mảnh nấm đùi gà ăn xong, thỏa mãn rửa vào ghế rửa bối thượng, chân đặt lên bàn, thật là hưởng thụ a. Con Hảo vừa rồi xuống lầu nhìn đến hồ Hưng Quốc, bằng không còn ăn không đến. Nghĩ đến đây, Lục Nhất Minh lại đem cái kia bảo An mang một đốn. Trong văn phòng, cố vô dục mời Tần Hân ở đối diện ngồi xuống. Tần Hân nói, là ngày hôm qua chia cố tổng tương ớt phối phương có vấn đề sao? Cái này phối phương Tần Hân chính là ở hệ thống phối phương thượng cải tiến. Tần Hân làm rất nhiều lần, nếm hương vị không tồi. Không có, hôm nay buổi sáng chua cay ớt phấn tương ớt chính là người cái này phối phương thượng đi. Cố vô dục nói, tương ớt thay đổi phương thuốc, phần lớn đều có thể nếm ra tới, liền tính nếm không ra, bên trong nhiều tương đậu cũng là có thể thấy. Ân, Tân Hân nói, bởi vì cải tiến phối phương, không ít khách hàng cho càng cao ổn định giá. Buổi sáng rất nhiều người tưởng mua thập khối mì chua cay, mua không được liền mua 6 đồng tiền mì chua cay, liền phát hiện tương ớt không giống nhau tan thượng một ngụm phát hiện hương vị cũng không thể so trước kia thập khối kém. Chỉ là hiện tại thập khối mì chua cay hương vị cũng tăng lên, cho nên không ít khách nhân hôm nay đều ở để kiến nghị, nói là ngày mai có thể hay không thượng nhiều một chút thập khối mì chua cay. Cái này phương thuốc có thể. Cố vô dục nói, bất quá thực phẩm nhà xưởng còn ở kiến, sản phẩm yêu cầu chờ một đoạn thời gian mới có thể đưa ra thị trường. Cố vô dục trừ bỏ ở Thanh Sơn thuê hạ cả tòa sơn, còn ở xa hơn địa phương, thuê không ít mà, thành lập nhà xưởng. Bất quá thực phẩm xưởng gia công đã tới rồi làm xong giai đoạn, chỉ là làm thực phẩm, đóng gói, tiêu thụ, trên mạng tuyên truyền đều yêu cầu nhất định thời gian. Kia vừa vặn, tương ớt bên trong tương đậu đến lúc đó tốt nhất chính mình tới làm, phê lượng đại không nhất định mua tương đậu chất lượng đều hảo. mà khác, tương đậu lên men thời gian 3 tháng vị tốt nhất. Nói lên thực đơn, tần hân là tưởng ở hữu hạn điều kiện hạn, làm được tốt nhất. Hảo. Cố vô dục nói, nguyên bản cố vô dục nói thời gian nhất định, nhiều nhất không vượt qua 1 Trước mắt xem Tần Hân tính toán, tựa hồ 3 tháng cũng không nóng nảy. chương 59, thấy cô Vô Dục đồng ý, Tần Hân liền biết, cô Vô Dục khẳng định sẽ làm được điểm này. Cô Vô Dục, có hay không nghĩ tới tương ớt tên? Tần Hân, không có. Cô Vô Dục, nếu không liền kêu Hân Hân bài tương ớt đi. Tần Hân có chút không phản ứng lại đây, a Tuy rằng tương ớt phương thuốc là nàng ra nhưng là đại bộ phận công tác đều là cố thị ở làm, quan danh không đạo lý chỉ viết nàng. Đến xem cái này đồ. Cố vô dục mở ra máy tính phồn đở. Tân hân đi đến đối diện, đứng ở cố vô dục mặt sau. Tân hân một lại đây, cố vô dục liền cảm giác được, trừ bỏ lần trước ngoài ý muốn sau. Này vẫn là lần đầu tiên hai người cách xa nhau như thế chi gần, cố vô dục thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Tân hân nhìn về phía cố vô dục máy tính, cố vô dục mở ra này chương đồ, mặt trên là một cái trong suốt pha lê bại, trên thân bình mặt có một cái hình chữ nhật nhãn, trên cùng chính là tương ớt ba chữ, góc trên bên phải trên nhãn viết chính là Hân Hân. Toàn bộ nhãn trình màu đỏ. Cố Vô Dục giải thích, cái chai đại diện tích trong suốt trang thượng tương ớt lúc sau, liền có thể làm khách hàng càng rõ ràng thấy bên trong tương ớt. Cố Vô Dục tin tưởng Tân Hân làm tương ớt nhất định là tốt nhất, cho nên bất đồng đại đa số nước chấm, toàn bộ bình thanh đều bị nhãn bao trùm, Cố Vô Dục làm thiết kế chính là đại diện tích triển lãm tương ớt. Tân Hân thập phần thích cái này thiết kế, đặc biệt là góc trên bên phải Hân Hân dùng logo thế nhưng là nàng chính mình. Cũng chính là phía trước gã thiết kế sư Tiểu Phương thiết kế. Không hơn nữa cố thì sao? Không cần. Cố vô dục nói, cái này bình thân chỉ là sơ thảo. Ngụ ý, còn sẽ lại sửa chữa. Cái này ta cảm thấy đã khá tốt. Thần hân nghiêm túc nói, vượt qua nàng mong muốn rất nhiều. Cố vô dục, còn chưa đủ. Nay trương đồ chỉ đạt tới cố vô dục trong lòng 70% mong muốn, cố vô dục cảm thấy có thể càng thêm hoàn thiện. Nếu lục nhất minh này sẽ ở đây, đại khái sẽ điên cuồng phung tảo liền này một trương đồ. Bọn họ thiết kế bộ môn người sửa lại mười mấy đạo, thiếu chút nữa hộp máu mớn. Tân Hân trở lại chính mình trên chỗ ngồi, thành phẩm đồ ra tới sau, có thể hay không phiền toái cố tổng phát ta một phần, ta tưởng phát huệ bù Đến lúc đó cũng coi như một loại tuyên truyền. Hảo. Cố vô dục, ta còn có một cái ý tưởng. Cố tổng mời nói. Tân Hân nói. Chúng ta tưởng mời ngươi chụp một cái tương ớt chế tác video. Cố vô dục tính toán đem video, làm thực phẩm thượng giá tuyên truyền. Hảo. Ngay thường Tần Hân chính mình cũng sẽ chụp video, đối với cái này cố vô dục cái này ý tưởng, Tần Hân cảm thấy không thành vấn đề. Cố vô dục, thời gian này. Tần Hân nghĩ trong tiệm vừa vẫn có không ít đầu nành, nếu muốn chụp nói, có thể tuyển vào ngày mai buổi sáng, chỉ là tương đậu chế tác chu kỳ trường, chụp xong lúc sau, khả năng yêu cầu 3 tháng lúc sau lại chụp. Hành. Cố vô dục cùng Tần Hân gõ định hảo thời gian, bởi vì cố vô dục biết Tần Hân ngày mai còn phải dậy sớm, nói, ta đưa ngươi trở về. Không cần không cần. Thần Hân nói. Vừa vặn ta cũng về nhà. Cố vô dục đứng dậy, cầm lấy màu đen áo khoác. Thần Hân đột nhiên nhớ tới, nói, chúc mừng cố tổng dọn công ty. Cảm ơn. Cố vô dục, cũng cảm ơn ngươi bữa tối. Thần Hân nói, bất quá là mấy cái tiểu thái. Cùng cố vô dục làm so sánh với, Thần Hân cảm thấy chính mình làm hoàn toàn không tính cái gì. Lục Nhất Minh nghe được động tính, lập tức ở văn phòng trên cửa chờ, chờ đến hai người ra tới. Lục Nhất Minh trước một bước đi đến cửa thang máy, ấn xuống thang máy, sau đó một đường lái xe đem Tần Hân đưa trở về. Nhìn theo Tần Hân xuống xe, cố vô dục ngồi trên xe nói, liên hệ thực phẩm nhà xưởng làm tương đầu, lên men 3 tháng. Lục Nhất Minh. Gì? Cố vô dục, ân. Nhìn đến cố vô dục sắc mặt Lục Nhất Minh lập tức nói, yên tâm, ngày mai liền liên hệ nhà xưởng bắt đầu lên men. Bữa sáng bán sau khi chấm dứt, cố thị nhiếp ảnh đoàn đội liền tới đây. Đại khái cố thị biết Tần Hân ngày thường là lúc này bán xong bữa sáng, cho nên 8 giờ đúng giờ lại đây. nhiếp ảnh đạo diễn cùng Tần Hân có cái bước đầu câu thông, quay chụp liền bắt đầu. Mai Tổng Liên chưa thấy qua như vậy tư thế, nhìn đến một đống lớn cả mạ dặt vây quanh phòng bếp, Mai Tổng Liên cảm thấy cả người cứng đờ, làm cái gì đều có chút vướng chân vướng tay. Nhưng thật ra thang mạn anh muốn hảo đến nhiều, thập phần bình tĩnh làm chính mình trong tay công tác. Tần Hân đem đậu nành rửa sạch sẽ lúc sau, lấy ra một cái nồi to. Để vào trong nồi nấu đến màu đỏ sậm, sau đó vớt ra. Tân hân đem này đó đậu nành đặt ở một cái bình, dùng một tầng băng gạc cái ở mặt trên, sau đó mới đắp lên cái nắp. Phần 49 Tân hân đem bình dọn đến mặt sau sân trong một góc. Chờ tân hân đứng dậy, đạo diễn ý bảo người quay phim tắt đi màn ảnh. Tân hân, có thể chứ? Người quay phim gật đầu, có thể có thể. Đạo diễn nói, vậy như vậy trước, lại quá 3 tháng chúng ta tiếp tục lại đầy chụp. Tốt, phiền toái. Giống nhau tương đậu nhiều nhất lên men một tuần, chính là tương đậu lên men càng lâu càng tốt, hương vị cũng càng thuần, 3 tháng là tốt nhất thời gian. Tần Hân đi đến phòng bếp, Mai Tòng Liên nhìn đến mặt sau không có màn ảnh đi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền chụp xong rồi. Ân, tiếp theo cái màn ảnh eo ghế 3 tháng sau chụp. Thần Hân giải thích. Mai Tòng Liên gật gật đầu, vừa rồi ngươi làm chính là cái gì? Thần Hân, tương đậu, ta tưởng về sau tương ớt tương đậu chính mình làm. Hương vị sẽ ăn ngon một ít. Hảo. Đối với Tần Hân quyết định, Mai Tòng Liên từ trước đến nay là vô điều kiện duy trì. Bởi vì muốn chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn, cho nên Tần Hân không cùng Mai Tòng Liên liêu vài câu, đại gia liền tiếp tục đầu nhập bận rộn trạng thái. Hôm nay vốn dĩ liền bởi vì quay chụp chậm trễ một hồi thời gian, nay sẽ Tần Hân nhanh hơn chính mình thủ hạ tốc độ. Không thể không nói, từ nhanh nhẹn độ đạt tới 100 sau, Tần Hân phát hiện chính mình tay chân sát thật linh hoạt rất nhiều, dị vãng có khi chỉ là đại não cùng được với. Trên tay động tác không nhất định có thể đổi kịp. Thang mạn anh thanh khiết công tác làm xong, cũng giúp đỡ cùng nhau đánh hạ xuống tay, rửa rau, lột tỏi này đó đơn giản trợ thủ công tác, nàng vẫn là không thành vấn đề. Hồ Hưng Quốc buổi sáng đang ở thị trường thượng chọn lựa tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, di động tiếng trung liền vang lên, là cái xa lạ dây số, bất quá Hồ Hưng Quốc cảm thấy có chút quen mắt, ấn tiếp nghe, huy, ngươi hảo. Ngươi hảo, xin hỏi là Hồ Tiên sinh sao? Dễ nghe nữ tiếng nói từ di động đối diện chuyển đến. Giống nhau như vậy dễ nghe thanh âm, đều là đẩy mạnh tiêu thụ, Hồ Hưng Quốc cũng không nhớ rõ nhận thức người giữa ai tiếng nói dễ nghe như vậy, trừ bỏ tần hân, Hồ Hưng Quốc chuẩn bị quải rất di động, liền nghe đối diện nói, Ngài Hảo, ta nơi này là cố thị kỳ hạ địa Úc bán lâu bộ. Hồ Hưng Quốc lập tức nghĩ đến, là ngày hôm qua lục nhất mình cho chính mình liên hệ người, là Giám đốc Hoàng A, Ngài Hảo. Giám đốc Hoàng nói, Hồ Tiên sinh hôm nay đại khái khi nào có rảnh lại đây xem phòng ở. Hồ Hưng Quốc đến đem tần hân nguyên liệu nấu ăn trước chọn lựa hảo, khả năng muốn sau 10 giờ. "Tốt, đến lúc đó ta đây ở bán lâu đại sảnh chờ Hồ tiên sinh." Giám đốc Hoàng treo điện thoại. Hồ Hưng Quốc trên tay động tác nhanh hơn chút, chờ đến 9 giờ 45, Hồ Hưng Quốc liền đem nguyên liệu nấu ăn cấp tần hân tặng qua đi, bởi vì cùng đối phương nói thời gian ở 10 điểm, cho nên Hồ Hưng Quốc thủ hạ động tác đặc biệt mau. 9 giờ 58, Hồ Hưng Quốc đến bán lâu đại sảnh, trong đại sảnh mặt đều là một ít xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Vốn di tới khách nhân, các nàng còn rất vui vẻ, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện tới chính là một cái quần thượng đều có cho bụi người, liền không ai đi lên phản ứng. Cố thị này một miếng đất ở Thanh Sơn, cách cục hảo, chất lượng hảo, chung quanh không ít thôn dân đều thích tới xem, nhưng chỉ là nhìn xem, cũng sẽ không mua. Nay sẽ, mọi người đều đem Hồ Hưng Quốc trở thành phụ cận thôn dân. Hồ Hưng Quốc đi đến trước đài, xin hỏi hạ giám đốc Hoàng ở sao? Mấy nữ hải tử làm bộ không nghe được giống nhau, từng người chơi di động. Hồ Hưng Quốc cũng không thèm để ý, ở đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Mười điểm, một thân tây trang o l nữ tính từ trên lầu đi xuống tới, nàng đi đến đại sảnh, có người tới đi tìm ta sao. Mấy cái nữ hài nhìn thấy cái này nữ tính lại đây, đều thu hồi chính mình di động, cung cung kính kính. Không có. Cầm đầu nữ hài nói. Đứng ở cuối cùng một cái nữ hài chỉ vào Hồ Hưng Quốc, nhược được nói, vị tiêu tiên sinh vừa rồi hỏi qua ngài ở sao. Chúng nữ hài phản ứng lại đây, nhưng không. Vừa rồi vị tiên sinh này chính là hỏi qua. Giám đốc Hoàng nhìn đến người nọ một người ngồi ở kia, đối với này đàn nữ hài tử lắc lắc đầu, nàng đi qua đi, hỏi, ngài chính là hồ tiên sinh đi. Hồ Hưng Quốc đột nhiên nhìn thấy như vậy có khí chàng một nữ tính, doa nhảy dựng lên, có chút câu thúc nói, ngài hảo, ta là Hồ Hưng Quốc. Phía trước lục tổng đã đem ngài yêu cầu cho chúng ta nói. Giám đốc Hoàng nói, ta trước mang ngài đi xem chỉnh thể tình huống đi. Tốt, cảm ơn. Hồ Hưng Quốc nói. Giám đốc Hoàng mang theo Hồ Hưng Quốc đi đến bán lâu xa bản chỗ, dựa theo ngài yêu cầu, đại hộ hình phòng ở, chúng ta để cử AB cùng F8 đống, này mấy đống lâu sát đường, lâu một lâu hai nhưng đã thông thành trên dưới tầng lầu, hơn nữa ánh sáng mặt trời. Hồ Hưng Quốc nhìn xa bản thượng mấy đống lâu, trong lòng có chút thiên hướng a đống, bởi vì nơi này Ly Tần hơn gần. Đến nội tiểu hộ hình, này mấy đống lâu cũng đều có, bất quá chỉ ở phía nam, lớn nhất 80 bình, nhỏ nhất 60 bình. Giám đốc Hoàng giới thiệu xong, lại cầm lấy một trương hộ hình đồ, đây là này mấy đống lâu hộ hình đồ. Giám đốc hoàng nói, đại hộ hình phân tam thất nhị thính, tiểu hộ hình chính là hai phòng một sảnh, 60 bình chính là một phòng một sảnh. Hồ Hưng Quốc gật gật đầu. Giám đốc hoàng thu hảo hộ hình đồ, ta đây hiện tại mang hồ tiên sinh đi này mấy đống lâu nhìn xem. Phiền thoái, cảm ơn giám đốc hoàng. Hồ Hưng quốc nói, hồ tiên sinh khách khí. Giám đốc hoàng trước mang theo Hồ Hưng quốc đi a đống. Hồ Hưng quốc nhìn nhìn. Nơi này lầu 1 cùng lầu 2 xác thật có thể từ nội bộ đả thông. Trở lên lầu 2 lúc sau, Hồ Hưng Quốc đột nhiên nhìn đến bên ngoài một mảnh khu vực có một khối mặt cỏ, đó là cái gì? Đây là chúng ta nhà tiểu Tây. Giám đốc Hoàng giới thiệu, Hồ tiên sinh có thể đến xem. Hồ Hưng Quốc đi theo giám đốc Hoàng đi rồi miếng đất kia. Cái này nhà tiểu Tây là độc lập lâu đống, có 2 tầng, còn có một tầng bên ngoài cái này tiểu mặt cỏ, nếu mua sắm có thể đưa tặng. Kỳ thật cái này tiểu mặt cỏ không lớn nhưng là hồ hưng quốc vừa thấy liền cảm thấy thích chủ yếu là hắn cho rằng mai tổng thành cũng sẽ thích, hộ hình cách cục hồ hưng quốc cũng thích, chỉ là mặc dù là một tầng lâu tiểu độc đống, nhỏ nhất cũng là hơn 200 bình. bất quá nếu cùng dưới lầu lầu một bề mặt liên thông, cũng là hai tầng phòng ở. giám đốc hoàng giới thiệu xong nhà kiểu tây, lại mang hồ hưng quốc đi nhìn bê cùng ép tam đống phòng ở, bất quá này sẽ hồ hưng quốc đã thiên hướng a đống độc đống nhà lầu, cuối cùng vài loại bất động tiểu hộ hình phòng ở. Giám đốc Hoàng cũng mang theo Hồ Hưng Quốc đi rồi một chuyến. Cho nên một vòng chuyển xuống dưới, hai cái giờ đi qua, cũng tới rồi cơm trưa thời gian. Chương 60 Đi đến bán lâu đại sảnh, Hồ Hưng Quốc nói, hôm nay thật là phiền toái Giám đốc Hoàng. Hồ Tiên sinh khách khí, đây là chúng ta nên làm. Giám đốc Hoàng nói, từ bán lâu đại sảnh đi ra ngoài, Hồ Hưng Quốc trực tiếp buôn về nhà. Đưa Hồ Hưng Quốc rời đi sau, Giám đốc Hoàng trở lại đại sảnh, vừa rồi những cái đó tiểu nữ hài quy quy củ củ đứng ở kia. Có lá gan đại hỏi, Giám đốc Hoàng, vừa rồi vị kia mua nhà sao? Giám đốc Hoàng, không. Thậm chí liền mua phòng nói cũng chưa nói. kia Giám đốc Hoàng, ngài vì cái gì đối hắn như vậy khách khí? Có tiểu cô nương không hiểu, mặc dù không mua phòng, hà tất lãng phí thời gian. Đúng vậy, hắn thoạt nhìn cũng không giống như là kẻ có tiền. Giám đốc Hoàng hỏi, các ngươi còn nhớ rõ tổng bộ vị kia bảo ăn sao? Chúng cô nương gật gật đầu, ai không nhớ rõ? Lúc ấy bảo an chỉ là đắc tội bên cạnh hân hân cửa hàng lao bản đưa cơm, đã bị vẫn hạ sơn. Vừa rồi người nọ chính là lục tổng công đạo. Giám đốc Hoàng nói, chúng nữ hải ngầm miệng, người này thật sự không thể tướng mạo Về nhà sau, Hồ Hưng Quốc trước tiên cùng Mai Tổng Thanh nói hôm nay xem có một cái phòng ở cỡ nào cỡ nào Hảo. Hảo liền mua. Mai Tổng Thanh nói, không phải, người đến đi trước nhìn xem. Hồ Hưng Quốc phía trước nghiên cứu cô thị phát tuyên truyền đơn, liền xem qua mặt trên giá cả. Loại này nhà kiểu Tây giá cả mỗi mét vuông so tầng lầu muốn cao nhị ngàn. Mai Tòng Thanh nói, ta muốn xem cửa hàng. Quan một giờ không thành vấn đề. Hồ Hưng Quốc nói, hào đi. Hai người ăn cơm chưa lại lần nữa đi bán lâu đại sảnh, bởi vì phía trước Hồ Hưng Quốc đã tới, liền không cùng giám đốc Hoàng liên hệ. Nay đó các nữ hài biết Hồ Hưng Quốc là lục tổng công đạo, thấy Hồ Hưng Quốc tới, các đều đặc biệt nhiệt tình. Hồ Hưng Quốc có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc buổi sáng này đó nữ hài đối hắn vẫn là xa cách, Này sẽ một đám như vậy nhiệt tình. Hồ Hưng Quốc còn có chút không thói quen. Hồ Hưng Quốc nói, ta muốn đi xem A đóng nhà kiểu Tây. Bên này thỉnh, một cái nữ hải trực tiếp lướt qua mọi người đi đến Hồ Hưng Quốc trước mặt. Nhìn thấy Hồ Hưng Quốc mấy người rời đi, dư lại các nữ hải thập phần sinh khí, đoạt cái gì a? Đúng vậy, có gì đặc biệt hơn người? Này đó phun tảo các nữ hải, đại khái quên mất buổi sáng bọn họ đối Hồ Hưng Quốc, là cỡ nào khinh thường nhìn lại. Hồ Hưng Quốc đã đã tới, cho nên vừa đi. Một bên đêm buổi sáng giám đốc hoàng cho chính mình giảng, lại cấp Mai Tòng Thanh nói một lần. Mai Tòng Thanh cũng thích cái này tiểu độc đống. Hồ Hưng Quốc nói, bất quá cái này độc đống so bên cạnh mỗi bình muốn nhiều 2.000. Nói cách khác, 200 bình phòng ở, tính xuống dưới muốn nhiều 40 vạn, Mai Tòng Thanh rốt cuộc biết Hồ Hưng Quốc vì cái gì kêu chính mình tới nhìn. lãnh bọn họ tới xem phòng ở nữ hài đem hai người biểu tình đều thu vào trong mắt. Đi thôi, mang ngươi đi xem tiểu hộ hình. Hồ Hương Quốc mang theo Mai Tỏng Liên đi đến A Đông lệnh tiểu hộ hình. Nay tiểu hộ hình thiết kế độc đáo, đối Mai Tỏng Liên tới nói đủ rồi, Mai Tòng Thanh nhìn đến phòng ở mỗi cái chi tiết, đều cảm thấy không, không khỏi nói, cái này hảo. Hai người xem xong phòng ở, cùng mang chính mình lại đây nữ hải gật đầu trí tạng, sau đó rời đi. Chờ đến cái này nữ hải trở về, chúng nữ hải chạy nhanh vây quanh lại đây, lại không mua. Nữ hải gật gật đầu. Thiết, ta còn tưởng rằng là cái vương giả. Kết quả đồng tao chỉ là đồng tao. Nữ hài nói, ta nghe bọn hắn lời nói ý tứ, phòng ở khả năng vẫn là sẽ mua. A, nữ hài buông tay, bất quá khả năng chỉ mua một bộ tiểu hộ hình. Mọi người mắt trợn trắng. Cố thị tập đoàn dọn đến Thanh Sơn tới lúc sau, tần hân bên này khách hàng rõ ràng nhiều lên. Bất quá khách nhân nhiều, vội cũng là vội kia một trận, Cố thị là buổi sáng 8 giờ rưỡi đi làm. Rất nhiều người 8 giờ liền tới tần hân nhà ăn chuẩn bị mua bữa sáng. Nhưng là phát hiện, gì, nhà này nhà ăn sớm một chút đã bán xong rồi. Vì thế đại gia trước tiên đến 7 giờ rưỡi, kết quả phát hiện, mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Nguyên bản nói không nhiều lắm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân vẫn là mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn nhiều chuẩn bị 50 phân, kết quả vẫn là không đủ, chỉ là Tần Hân không muốn lại tiếp tục gia tăng, lúc này đây gia tăng, đều là Tần Hân nhưng tiếp thu cực hạn. Ngay từ đầu, buồn không như vậy nhiều người tới ăn, chỉ là chuyển nhà ngày hôm sau, đại gia phát hiện bảo an thay đổi, vốn dĩ sao? Bảo an thay phiên công việc là bình thường, chính là vài thiên qua đi đều không có nhìn đến trước kia cái kia bảo an đại gia liền bắt đầu bắt quái lên kết quả thật đúng là liền bái ra tới phát hiện là bảo an đắc tội thành sơn dưới chân mở nhà hàng lão bản còn nói cái này lão bản là nhà bọn họ cố tổng che chở thậm chí còn có người nói cửa hàng này lão bản là mỗ nổi danh doanh nhân thiên kim cái này lời đồn đãi truyền bay nhanh lục nhất minh thấy cố vô dục không có muốn ngăn trở ý tứ liền phóng chi nhậm chi kết quả không biết như thế nào đại gia tra được tiểu lưu trên người tiểu lưu. Hai ta quan hệ không tồi đi. a, còn, còn hành. Tiểu Nghiu lên tới hành chính bộ văn phòng phó bộ trưởng lúc sau. Cơ bản nguyên lai khương bộ trưởng liền bất an bài hắn sự. Tiểu Nghiu cũng vẫn luôn đi theo lục nhất minh phía sau. Từ biến hóa này lúc sau, công ty đồng sự đối thái độ của hắn đều không giống nhau. Như thế nào đâu? Ngươi có phải hay không vẫn luôn tự cấp cố tổng mua cơm sáng? Đồng sự hỏi. Tiểu Nghiu, có phải hay không a, Nói đúng ra, ta là cho lục tổng mua bữa sáng nhưng là lục tổng cũng sẽ đem bữa sáng đưa cho cố tổng một phần, chỉ là tiểu ngư không có trực tiếp cùng cố tổng tiếp xúc. Đủ huynh đệ, ta đã biết. Kết quả là, mọi người đều cho rằng, là tiểu ngư cấp cố tổng đưa bữa sáng, mới tháng trước. Ban đầu, cũng có công nhân muốn đi mua cơm điểm tới đưa, sau lại phát hiện xếp hàng quá tốn thời gian, hơn nữa mua tần hân đồ vật sau. Đại gia ăn một lần liền có thể phát hiện, xếp hàng nhân vi cái gì vẫn luôn nhiều như vậy. Nguyên bản còn cảm thấy đem công ty dọn đến Thanh Sơn có rất nhiều không có phương tiện địa phương, lúc này đại gia tựa hồ cảm thấy một tia may mắn. Mặc dù trước kia đại gia ở đô thị cấp 1, chung quanh gần gối địa phương cũng tìm không thấy ăn ngon như vậy như vậy ổn định giá nhà ăn. Phần 50. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh suy xét mấy ngày, vẫn là quyết định đem tiểu độc đống mua tới, sau đó lại mua cái lầu một bề mặt. Như vậy tính lên giá cả thêm lên không sai biệt lắm cũng là vài trăm vạn. Hai người trên tay thượng vàng hạ cám tiền thêm lên có 100 vạn, đem hiện tại trụ cái này phòng ở làm thế chấp đi ngân hàng cho vay, có thể lại thải 50 vạn ra tới, giữ lại 150 vạn liền nguyệt cung còn khoảng. Đến nỗi mai tòng liên bên này, thừa dịp Hồ Hưng Quốc đưa xong đồ ăn, cùng Hồ Hưng Quốc lại đi nhìn một lần, đại sảnh những cái đó nữ hài đều nhớ rõ Hồ Hưng Quốc, thấy hắn lại tới nữa, bên cạnh còn thay đổi một cái nữ. Chỉ là lúc này đây, Hồ Hưng Quốc chỉ nhìn tiểu hộ hình phòng ở. Hai người xem xong. Liền từ bán lâu đại sảnh ra tới, Mai Tòng Liên, ta liền tính toán mua A đống 2 tầng kia bộ 80 bình phòng ở. Tuy rằng này đống tổng cộng hơn 20 tầng lầu, nhưng là Mai Tòng Liên liền thích 2 tầng, tương lai vạn nhất thang máy cút điện làm sao bây giờ. nay một bộ phòng ở giá cả là 64 vạn, đầu phó Mai Tòng Liên hoàn toàn có thể chi trả khởi. Đại tỷ suy xét hảo. Hồ Hưng Quốc hỏi. ân, suy xét hảo. Mai Tòng Liên nói, ta đi về trước, bằng không tiểu hơn một người lo liệu không hết quá nhiều việc hành chúng ta đây quá mấy ngày liền đi đem phòng ở mua tới Hồ Hưng Quốc trở về cùng Mai Tòng Thanh liền bắt đầu xử lý cho vay mai Tỏng Liên ghi nhớ Hồ Hưng Quốc nói hai bộ tiểu hộ hình không tồi phòng ở thừa dịp nhàn dôi thời điểm Hồ Hưng Quốc mang theo mai Tỏng Liên đi nhìn một lần cuối cùng quyết định muốn á đống lầu hai kia bộ 80 bình phòng ở giá cả là 64 vạn bên này Tần Hân nghe nói Mai Tỏng Liên mấy người muốn mua phòng liền nói tiền không đủ nói ta này còn có cái này phòng ở Tuy rằng hoa 100 vạn nhưng đều là từ Giang Thị kia thắng lại đây. Lại nói Trang Hoàng là cố vô dục trực tiếp làm, Tần Hân làm tháng này ăn uống, tồn xuống dưới khoản không sai biệt lắm cũng có tiếp cận 100 vạn. Mai Tòng Liên nói, không cần không cần, ta liền mua cái tiểu hộ hình, tiền đủ rồi. Tần Hân lại cùng Mai Tòng Thanh gọi điện thoại, Mai Tòng Thanh cũng là giống nhau nói, tiền đủ rồi. Mọi người đều cảm thấy Tần Hân kiếm chính là vất vả tiền, ai cũng không muốn đi mượn. Hồ Hưng Quốc cho vay làm tốt lúc sau, trước tiên liên hệ giám đốc Hoàng. Thuyết Minh mua phòng ý nguyện. Giám đốc Hoàng nói chính mình tùy thời ở Hồ Hưng Quốc khi nào đều có thể. Vì thế ở Hồ Hưng Quốc lại một lần đưa xong nguyên liệu nấu ăn sau, liền mang theo mai tỏng thành cùng mai tỏng liền đi bán lâu đại sảnh. Hồ Hưng Quốc tới rất nhiều lần, mỗi lần cũng chưa mua phòng, cho nên bán lâu đại sảnh này đó nữ hải tâm tư đều phai nhạt không ít, không ai đi chiêu đãi, tương phản còn nhỏ thanh thảo luận. Ngươi xem, hắn lần này đem hai cái nữ đều mang đến, này hai nàng lớn lên còn man giống, hẳn là tỷ muội. Hồ Hưng Quốc liên hệ vốn dĩ chính là Giám đốc Hoàng, cho nên này đó nữ hài đắp không phản ứng bọn họ đều không sao cả. Vào cửa lúc sau, Hồ Hưng Quốc ba người liền tìm vị trí ngồi xuống. Thức mau, Giám đốc Hoàng từ trên lầu xuống dưới. Hồ Hưng Quốc hỏi trước nói, phòng ở là có thể ấn bóc mua sắm sao? Mấy ngày nay, hắn cùng Mai Tòng Thanh đi rồi rất nhiều thủ tục, mới đem thương nghiệp cho vay 50 vạn cấp làm xuống dưới, khoản tiền hôm nay hôm nay mới đảo, đỉnh đầu thượng tiền mặt tổng cộng là 150 vạn. Giám đốc Hoàng nói. Có thể, ngài xem chung chính là nào một đống đâu? Hồ Hưng Quốc chính là a đống bên ngoài cái kia 200 bình tiểu độc đống, cùng với dưới lầu cái kia 100 bình cửa hàng. Giám đốc Hoàng có chút kinh ngạc, hai đống? Nàng Nguyên bản cho rằng Hồ Hưng Quốc nhiều nhất mua a đống một tầng. Hồ Hưng Quốc còn có ta vị này đại tỷ muốn a đống hai tầng lâu, cái kia 80 bình tiểu hộ hình. Giám đốc Hoàng lăng hạ, không nghĩ tới Hồ Hưng Quốc một mua chính là tam bộ, cho nên Hồ Tiên Sinh cùng nhau là muốn mua tam phòng xếp. Hồ Hưng Quốc gật gật đầu, trước cấp Hồ tiên sinh tính đi. Giám đốc Hoàng lấy ra máy tính nói, bề mặt là 1 vạn 6 một bình, tiểu độc đống là 8.000 một bình, giá cả cùng nhau là 320 vạn, đầu phó cần chi trả giá nhà 40%, cũng chính là 128 vạn. Hồ Hưng Quốc Đảo hạ lốt thai, có chút nghe không chân thật, bề mặt 1 vạn 6, độc đống nhà Tây là 8.000. Không đúng à, bọn họ xem đến tuyên truyền đơn thượng, bề mặt giá cả chính là 2 vạn một bình. Nhà Tây cũng là một vạn một bình. Mai Tòng Thanh cũng có chút không hiểu. Giám đốc Hoàng giải thích, Hồ Tiên Sinh là lục tổng khách hàng, cho nên giá cả có ưu đãi. Hồ Hưng Quốc hít sâu một hơi, nguyên bản 400 vạn phòng ở hiện tại chỉ cần 320 vạn, hơn nữa đầu phó thế nhưng chỉ cần 40%. Hồ Hưng Quốc cảm thấy chính mình thích kiếm lớn. Giám đốc Hoàng lại nhìn về phía Mai Tòng Liên, vị này Mai Tiểu Thư phòng ở là 6.400 một bình, 80 bình, giá cả là vạn 2.000 khối. Đầu phó là 20 vạn 4.800 khối. a, Mai Tòng Liên còn chuẩn bị 40 vạn, kết quả không cần nhiều như vậy. Giám đốc Hoàng cùng Mai Tòng Liên nói chuyện thời điểm, Hồ Hưng Quốc đã phản ứng lại đây, cảm tạ Giám đốc Hoàng, chúng ta hiện tại liền trả tiền. Giám đốc Hoàng, tốt. Chương 61. Giám đốc Hoàng gọi tới nhân viên công tác, phân biệt cấp Hồ Hưng Quốc, Mai Tòng Liên ký xuống hợp đồng, sau đó cầm tờ OECC, Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Liên xoát tạc. Hồ Hưng Quốc nói. Bên này ấn bóc yêu cầu chút cái gì thủ tục. Tổng cảm giác cái này mua phòng trình tự có điểm đơn giản. Hồ Tiên Sinh đừng có gấp, chúng ta nhân viên công tác sẽ giúp các vị làm tốt. Giám đốc Hoàng nói. Giám đốc Hoàng làm nhân viên công tác lại lấy tới một đống lớn ăn, ăn trước điểm đồ vật. Thực mau nhân viên công tác đem tương quan thủ tục lấy lại đây. Giám đốc Hoàng nói, kế tiếp phiền thoái Hồ Tiên Sinh cùng Mai Tiểu Thư đi ngân hàng xác nhận, xử lý dư lại thủ tục là được. Nhanh như vậy. Hồ Hưng Quốc Tổng cảm thấy thời gian sao nhanh như vậy. Ba người lại đi ngân hàng, kết quả bị an bài ở vip phòng, chờ xử lý xong thủ tục, ba người cầm hợp đồng, còn có chút hốt hoảng. Mai Tòng Thanh đột nhiên nghĩ đến Giám đốc Hoàng nói, hỏi, Lục Tổng là ai? Chính là cô Tổng bên người Lục Tổng A. Hồ Hưng Quốc nói, lại nói tiếp ta thật đúng là muốn gọi điện thoại cảm tạ hạ Lục Tổng. Mai Tòng Thanh Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Mai Tòng liên cầm hợp đồng trực tiếp về tới Tần Hân nơi đó. Bên này bán lâu đại sảnh, nhìn đến giám đốc Hoàng chuẩn bị hợp đồng, có chút nốc, giám đốc Hoàng, vừa rồi hắn mua tam bộ. ân Giám đốc Hoàng bình tĩnh đứng lên, ta phía trước liền đã nói với các người, làm phục vụ nghiệp, muốn đối xử bình đẳng, rốt cuộc trên đời này không phải sở hưu phú hào trên mặt đều viết ta phú hào bốn cái chữ to. Nữ hải liên tục gật đầu, yên tâm giám đốc Hoàng, chúng ta sẽ kiên nhẫn phục vụ hảo mỗi một vị khách hàng. Vạn nhất gặp gỡ một cái danh tác thổ hào đâu. Thần Hân nhìn đến Mai Tòng Liên lấy hợp đồng, nhanh như vậy. Ân, không nghĩ tới phòng ở trả lại cho chúng ta giảm 20. Mai Tòng Liên nói lên chi tiết, Hương Quốc nói là bởi vì lần trước cái kia lục tổng, bán lâu đại sảnh bên kia nói chúng ta là hắn khách hàng, cho nên trực tiếp giảm 20%, hơn nữa đầu phó còn chỉ cần chúng ta phó 40. Thang mạn anh nghe được lời này, có chút hồ nghi nhìn về phía Mai Tòng Liên, cố thị kỳ hạ địa ốc công ty, trước nay chưa nói mua phòng còn có ưu đãi. Hơn nữa đầu phó cơ bản đều ở 80% trở lên. Nếu là lần đầu tiên mua sắm cố thị phòng ở, tuyệt đối muốn toàn khoản. Thang mạng anh nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng rốt cuộc không nhiều lời. Buổi tối, Hồ Hưng Quốc đưa hóa thời điểm, Mai Tổng Thanh cũng tới, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, hơn nữa hôm nay cũng cao hứng. Tân Hân biết, Mai Tổng Thanh đem phòng ở mua trong lòng cao hứng, tính toán khi nào bắt đầu trang hoàng. Nay phòng ở sàn nhà gì đó đều có, chúng ta chỉ dùng mua cái ở nhà, mau nói. Nói không chừng một tháng liền có thể dọn lại đây. Mai Tòng Thanh nói. Tân Hân, ở nhà cũng là có hương vị, tốt nhất là nhiều xưởng đoạn thời gian lại vào ở. Hảo. Hồ Hưng Quốc chuẩn bị ngày mai liền đi xem, nếu muốn xưởng muốn định chế, khả năng thời gian lâu một ít, nếu có thành phẩm, liền có thể lập tức bắt được. Mai Tòng Liên nói chính mình không nhiều lắm thời gian, yêu cầu ở nhà không nhiều lắm, đến lúc đó thỉnh Hồ Hưng Quốc cùng nhau hỗ trợ mua. Mai Tòng Thanh cũng tính toán quan mấy ngày cửa hàng. Cùng Hồ Hưng Quốc cùng đi người mua cư, tốt nhất sớm một chút dọn lại đây, đến lúc đó tùy thời có thể tới xuyến môn. Từ tấn hân nhà an ra tới, Mai Tòng Liên nói, Tòng Thanh như thế nào lại đây? Mai Tòng Thanh giống nhau đều canh giữ ở cửa hàng, rất ít sẽ ra cửa, đặc biệt là lại đây tiếp nàng. Mai Tòng Liên cảm thấy nơi này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Hồ Hưng Quốc, lên xe nói. Ngồi trên xe, Mai Tòng Thanh nói, ta cùng Hưng Quốc hai người phân tích ra, ngươi xem, chúng ta rõ ràng chính là người thường. Vì cái gì lục tổng sẽ vì chúng ta, đem phòng ở giảm giá 20. Mai Tổng Liên lắc đầu, thứ này, nàng không tưởng như vậy sâu xa, mua phòng ở, nhân ra đánh ghê dù sao là chuyện tốt. Hồ Hưng Quốc tiếp theo nói, cố Thị giá nhà tuy rằng quý, này đó phòng ở còn ở Thanh Sơn, nhưng mua người cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa ta ở trên mạng tra xét hạ cố Thị bán ra phòng ở chưa bao giờ sẽ cho ưu đại giới. a Mai Tổng Liên rốt cuộc nghe ra không đúng địa phương, chính là kia hợp đồng dù sao cũng là thật sự à. Cố thị hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Mai Tòng thanh thở dài một hơi, ta ngốc đại tỷ, cố thị đương nhiên sẽ không gạt chúng ta, nhưng là chúng ta cảm thấy, lục tổng như vậy chiếu cô chúng ta không phải bởi vì chúng ta. Mai Tòng liên gật đầu, bọn họ lại không có gì đặc biệt, sao có thể là bởi vì nhận thức bọn họ liền cho chiếc khấu. Hồ Hưng Quốc nói, cho nên này hết thảy, là bởi vì tiểu hân. Chuyện gì một khi nhắc lên tiểu hân, Mai Tòng liên đầu góc liền chuyển mau chút, ngươi là nói, lục tổng thích tiểu hân. Hồ Hưng Quốc lắp đầu, ngày đó ta đi đưa đồ ăn, lục tổng đối tiểu hân thái độ thực cung kính, không giống như là đối đãi một cái thích người thái độ. Mai Tòng Liên lập tức được đến đáp án, cho nên, là cố tổng. Ba người trầm mặc, bằng không ai có lớn như vậy quyền lực, có thể cho cũng không chiết khấu giá nhả, tiện nghi xuống dưới. Kia làm sao, này phòng ở chúng ta rốt cuộc còn muốn hay không? Mai Tòng Liên lo lắng bọn họ tiếp nhận rồi cái này hảo ý, đối tần hân có phải hay không liền sẽ sinh ra ảnh hưởng. Mai Tòng Thanh cũng lắc đầu. Hồ Hưng Quốc nói, ta cảm thấy việc này chúng ta đến cùng Tiểu Hân thương lượng. Hành! Mai Tòng Liên tuy rằng thực thích cái này phong ở, nhưng là nếu là lấy Tần Hân hạnh phúc đi đổi, Mai Tòng Liên khẳng định sẽ không đồng ý. Tần Hân trở lại trên lầu, này 5 ngày thời gian, Tần Hân đoái phân biệt thay đổi 3 lần may mắn đang cùng nhanh nhẹn đan, này sẽ hai hạng thuộc tính giá trị đều đã đạt tới 100, dư lại 10 lần đổi cơ hội, Tần Hân đổi 5 phân du, 1 phần sinh chịu, 2 phân đất ai. Còn có một phần trung cấp mỹ nhan đan, một phần sơ cấp mỹ nhan đan, một đoạn này thời gian mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng bếp, hơn nữa Tần Hân mỗi lần nấu ăn đều thích rửa tay, một ngày không biết muốn tẩy bao nhiêu lần, này không, trên tay lại bắt đầu lột ra. Trung cấp mỹ nhan đan hiệu quả quá hảo, Tần Hân không dám trực tiếp tặng người, cho nên đổi chính là sơ cấp mỹ nhan đan, lúc này đây, Tần Hân trực tiếp đem đan dược phân thành tam phân đặt ở xương, cấp mai tòng liên, mai tòng thành còn có thang mạng anh một người một phần. Đến nỗi thang mạn anh dùng không dùng, Tần Hân cảm thấy nhân ra ở chính mình nơi này làm việc, đặc biệt lại là làm thành khiết linh tinh sống, ngày thường nếu là vội lên, cũng không kịp mang bao tay. Tần Hân hiện tại tích phân còn có 3409 phân, bất quá nàng cấp bậc cũng không co tăng lên, Tần Hân phỏng đoán khả năng càng lên cao, yêu cầu điểm liền càng cao. Sáng sớm hôm sau, Hồ Hưng Quốc mang theo Mai Tòng Thanh cùng Mai Tòng liên lại đây, "Tiểu Hân, chúng ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng." Tần Hân mang theo ba người đi phòng. Như thế nào đâu? Hồ Hưng Quốc đem sự tình nói một lần, chỉ là ba người phỏng đoán cố vô dục thích Tân Hân, việc này chưa nói ra tới. Tân Hân nói, không có việc gì, lục tổng cho các ngươi chết khấu, các ngươi liền dùng, đừng cảm thấy có cái gì ngưỡng ngùng. Mai Tòng Liên nói, đối với ngươi có thể hay không sinh ra cái gì ảnh hưởng a? Tân Hân tưởng đại gia ở lo lắng nàng cùng cố thị hiệp ước vấn đề, nói, yên tâm đi, không ảnh hưởng. Cố thị như vậy xí nghiệp lớn, chút tiền ấy đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Hồ Hưng quốc mấy người tưởng tượng, cũng là này mấy chục vạn đối bọn họ tới nói, khả năng chính là một bút siêu đại kim ngạch tiền, nhưng đối Cố thị tới nói, khả năng còn chưa đủ xem. Cùng tấn Hân thương lượng hảo, Hồ Hưng quốc mấy người rốt cuộc kiên tâm. Tháng 6 sơ, phụ đạo viên liền ở lớp trong đàn tê, mọi người cần thiết ở tháng 6 10 hảo phía trước hồi trường học, phát bằng tốt nghiệp học vị chứng, học sinh bằng vào Tam phương hiệp nghị mới có thể bắt được giấy chứng nhận. Lời này vừa ra, không ít người bắt đầu gán trách, rốt cuộc trường học vì học lên suất Làm như vậy thật sự không phúc hậu. Phần 51 Tần Hân nhìn đến tin tức, lại lần nữa dò hỏi phụ đạo viên chứng minh một chuyện, phụ đạo viên thực mau liền đem hộ khẩu di chuyển chứng minh văn kiện điện tử bản đã phát lại đây. Tần Hân nói lời cảm tạng, thừa dịp ngày hôm sau buổi chiều nhàn rỗi thời điểm, Tần Hân đi ra ngoài một chuyến đem hộ khẩu di chuyển đến thành phố T tới. Chờ nhìn đến cục công an nhân viên công tác đem chính mình hộ khẩu sửa đến thành phố T, ở sổ hộ khẩu thượng đắp lên con dấu sau, Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít theo nàng cha mẹ cường thế cái loại này bộ dáng, khả năng ở tốt nghiệp ngày đó sẽ đem nàng hộ khẩu trực tiếp quay lại trong nhà sổ hộ khẩu thượng, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Tần Hân Cấp Sương, Mai Tỏng liên bắt được lúc sau còn đặc biệt vui vẻ, nói thẳng chính mình lần trước dùng quá, làn da trắng hảo chút. Thang Mạn Anh chính mình dùng vốn là nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, Tần Hân Cấp thời điểm nói là nàng chính mình đồng học nói, Thang Mạn Anh nhìn đến Tần Hân làn da không tồi. Lấy về tới lúc sau, cũng không trực tiếp lên mặt. Vẫn là đương kem dưỡng ra tay ở dùng, bởi vì mỗi ngày phải làm thanh khiết, cho nên thang mạn anh đổ đặc biệt nhiều. Cũng liền ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thang mạn anh phát hiện trên tay làn da rõ ràng non mịn. Vừa thấy đến hiệu quả tốt như vậy, thang mạn anh tức khắc hối hận, dư lại đều tỉnh hướng trên mặt ở đồ. Mai Tòng Liên cùng Mai Tòng Thanh là dùng quá cái này xương, nhưng là các nàng rõ ràng phát hiện, lúc này đây hiệu quả càng tốt. Mai Tòng Liên phản hồi xong, nhịn không được nói, tiểu hân, ngươi cái này đồng học cũng rất lợi hại. Thang mạn anh cũng thập phần kinh ngạc, nàng liền không nghĩ tới muốn chính mình khai ra cửa hàng tới bán này đó sao. Tuy rằng đóng gói giống nhau, nhưng hiệu quả thật sự hảo, thang mạn anh tưởng nhiều mua điểm. Nàng cảm thấy bán cái này quá phiền thoái, nàng chỉ đem cái này đương nghiệp dư yêu thích ở làm. Thần hân nói lời nói dối, mặt không đỏ, tim không đập. Như vậy a, Thang mạn anh cùng Mai Tòng Liên không hỏi nhiều, mỗi người đều có chính mình yêu thích. Không quan hệ, nếu là cảm thấy hảo, ta lần sau làm nàng lại cho ta nhiều gửi điểm. Tần Hân nói, Mai Tòng Liên cùng thang mạn anh cảm thấy đem người ta đổ vật rốt cuộc không tốt, người đồng học yêu cầu cái gì, chúng ta cũng cho nàng gửi điểm qua đi đi. Tần Hân, không quan hệ, ta về sau làm tường, cũng cho nàng gửi. Tháng 6 mười hào, phản giáo lấy bằng tốt nghiệp thời điểm, đại gia phát hiện Tần Hân thế nhưng không có tới. Gần nhất nửa tháng thời gian, đại gia thường xuyên hội đàm luận Tân Hân, ai có thể nghĩ đến, cái kia lúc trước đại gia cho rằng, một tốt nghiệp liền sẽ kết hôn ngoan ngoãn nữ. Thế nhưng ở học kỳ 2 năm 4 trực tiếp đi một thành phố khác, còn ở bán sớm một chút. Này đến yêu cầu bao lớn nhẫn tâm cùng với quyết đoán. Bán sớm một chút liền tính, nhưng là nhân gia chủ nghệ thế nhưng có thể cao hơn giang thị đầu bếp. Nói lên ngày đó buổi tối thi đấu, mọi người đều cảm thấy thi đấu tựa như ngày hôm qua phát sinh giống nhau, hết thể chi tiết tựa hồ đều rõ ràng trước mắt. Đặc biệt là tần hân câu kia hy vọng các vị đồng học ở tốt nghiệp thời điểm đều có thể cá chép vượt long môn, ngẫm lại đều cảm thấy châm bạo. Tô Huyên nguyên bản cầm giang thị cái quá trương tam phương hiệp nghị cũng tới lãnh bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng kết quả phát hiện mọi người đều ở thảo luận tần hân, mà trên tay nàng đổ vỡ tựa hồ thành chê cười nếu đặt ở một năm trước Tô Huyên gặp được loại tình huống này cũng cảm thấy còn hảo rốt cuộc lúc ấy cũng không có gì người chú ý nàng nhưng là này một năm tới nàng chậm rãi trở thành trường học tiêu điểm nhưng hiện tại đại gia đột nhiên đem đặt ở trên người nàng ánh mắt đặt ở tần hơn trên người Tô Huyên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội. Chương 62 Tô Huyên bạn cùng phòng nhìn đến Tô Huyên như vậy, an ủi nói, Huyên Huyên, ngươi chính là ở công ty niêm yết đi làm, khởi điểm đều không giống nhau. Đúng vậy, ngươi hiện tại chính là chính thức công nhân, nàng Trần hân bất quá là một cái bán sớm một chút. Tô Huyên cũng không có cảm thấy an ủi đến chính mình, nàng chiều cách đó không xa nhìn lại, lúc này, mọi người đều vây quanh một cái không chấp mắt nữ sinh. Còn nhớ rõ một tháng trước, cái này nữ sinh đối chính mình chính là vâng vâng dạ dạ. Đan đan. Thần Hân hôm nay như thế nào không có tới a? Nô Đan Đan không chút để ý trả lời, vội vàng ở. Ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, nàng Nô Đan Đan cũng có thể huấn thành hiện tại như vậy bộ dáng, thật sự là sảng. Đan Đan, ngươi cùng Thần Hân là bạn cùng phòng, hẳn là biết nàng hiện chẳng đi. Đúng vậy, mau nói cho ta biết nhóm đi. Thần Hân hiện tại như thế nào đâu? Nô Đan Đan sửa chữa xong một cái móng tay, mới ngẩn đầu nói, nếu mọi người đều muốn biết, ta đây liền nói cho đại gia một cái tin tức lớn. Hòa! Wow. Cái gì tin tức? Mau nói. Chẳng lẽ là Tần Hân muốn kết hôn? Thiết, này tính cái gì cho bàng? Hư, đừng nói nữa, mau nghe Đan Đan nói như thế nào. Nô Đan Đan thấy đại gia thảo luận xong, ánh mắt lại đặt ở trên người mình, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Hân Hân à, cùng cố thị ký kết hiệp ước, chuẩn bị cộng đồng hợp tác đâu. Ở đây bầu không khí toàn bộ an tĩnh lại, theo sau đám người hô to, à. Cái gì? Không phải đâu. Ngươi là nói Tần Hân cùng cố thị tập đoàn hợp tác. Ngô Đan Đan vừa lòng nhìn mọi người phản ứng, vốn dị Tần Hân ký kết hiệp ước lúc sau, liền đem cái này tin tức ở bạn cùng phòng trong đàn nói, chỉ là Ngô Đan Đan vẫn luôn nhịn xuống không nói cho người khác. Trời biết một cái thích bắt quái người, nhịn xuống lớn như vậy một bí mật không nói là có bao nhiêu làm nhân tâm ngứa. Cũng may hôm nay, Ngô Đan Đan rốt cuộc đem nó nói ra, cơ hội này là Ngô Đan Đan cố ý tuyển, mỗi ngày ban đêm Ngô Đan Đan đều ở trong lòng dự đoán một lần. Đại gia biết được tin tức này lúc sau có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Tô huyên đầu có trong nháy mắt chỗ trống, lần này, căn bản không đến so, nàng chỉ là một cái chính thức công nhân, mà tần Hân, thế nhưng có thể cùng cố thị hợp tác. Tô huyên bạn cùng phòng đứng lên nói, Nô no, Đan Đan, người nói bữa cái gì, Tần Hân liền một cái bán sớm một chút, sao có thể cùng cố thị hợp tác. Nô no, Đan Đan, này ta như thế nào biết, có lẽ lúc ấy nhà của chúng ta hơn hơn thắng bọn họ giang thị tập đoàn, và cố thị mắt đầu. Thật là cái hay không nói, nói cái dở, Tô Huyên cọ một chút đứng lên. Cùng cố thị tập đoàn hợp tác, giống nhau sẽ có hợp đồng, hoặc là hiệp nghị thư, Tần Hân có thể cùng cố thị hợp tác, cố nhiên là tin tức tốt. Tô Huyên chuyện vừa chuyển, chỉ là ta cũng không nghĩ ra, cố thị kỳ hạ cũng không có kinh doanh thực phẩm công ty, bọn họ lại là thông qua cái gì phương thức đi hợp tác đâu. Điểm này ngô đan đan thật đúng là không biết, nàng biết biết Tần Hân cùng cố thị ký hiệp nghị, nhưng là không biết cụ thể là làm gì đó. Đại gia thấy ngô đan đan đắp không được, lại sôi nổi đi trên mạng tuần tra, phát hiện cố thị kỳ hạ kinh doanh có diễn nghệ công ty, khoa học kỹ thuật công ty, địa ốc công ty, khách sạn công ty chờ, thật đúng là không có kinh doanh thực phẩm, nhiều nhất chính là kỳ hạ có khách sạn, khách sạn khả năng bán lại ăn uống. Tô huyên bạn cùng phòng cười nói, có lẽ là làm tần hân đến cố thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn đi đường đầu bếp. Một cái khác bạn cùng phòng nói, nói không chừng là đầu bếp. Tô huyên cười nhạo, nếu này cũng tiêu hợp nói. Ta đây cùng Giang Thị chẳng phải là sớm có hợp tác quan hệ. Mọi người gật đầu, nếu đến Cố Thị khách sạn đi công tác, liền tính hợp tác, Kia Tô Huyên rõ ràng lợi hại hơn một ít, nhân ra là ở Giang Thị tổng bộ đi làm. Ngồi ở góc Thang Hy Lam mở miệng, mọi người xem Cố Thị tập đoàn quan hơi đi. Thang Hy Lam cũng là Tần Hân bạn cùng phòng, chỉ là từ trước đến nay đại gia hỏi nàng Tần Hân sự, Thang Hy Lam đều trả lời chính là không biết. Hơn nữa đại học 4 năm, Tần Hân cùng Thang Hy Lam cũng rất ít cùng nhau. Cho nên đại gia cho tới nay cho rằng hai người quan hệ giống nhau. Nay sẽ nghe thang Hy Lam nói chuyện, đại gia phòng đoan lên, hai người cũng là bạn cùng phòng. Mọi người xôi nổi lấy ra di động, mở ra về bù, tìm tòi cố thị tập đoàn. Kết quả phát hiện cố thị tập đoàn quan hơi liền ở vừa mới, đã phát điều về bù. Cố thị tập đoàn V mới nhất hợp tác đồng bọn hân hân mị thực thiên mà, mới nhất hợp tác nội dung tương ớt gì và gờ. Đại gia lập tức liền nhìn đến phía dưới đồ. Cái này tương ớt cái chai thật xinh a. Ta cũng cảm thấy. Các ngươi xem, tương ớt cái trai mặt trên viết chính là Hân Hân. Hân Hân bài tương ớt, không phải cùng cố thị hợp tác sao? Như thế nào chỉ có tần hân một người tên? Này thuyết minh tần hân như à, mặc dù cùng cố thị hợp tác, cũng đều là quan nàng tên của mình. Các ngươi xem bình luận, đều bảo. Chẳng lẽ ta chú ý điểm không giống nhau sao? Ta hảo muốn ăn cái này tương ớt, đan đan, cái này tương ở đâu mua a? Có đồng học hỏi. Nô đan đan cũng ngộng bức chung lúc ấy chỉ lo cao hứng tần hân thiêm hiệp nghị, căn bản không hỏi tần hân thiêm chính là cái gì hiệp nghị, này sẽ nghe được là tướt, hơn nữa vẫn là tần hân tên quang danh, còn không có phản ứng lại đây. A, đan đan, hỏi ngươi đâu? Ngô no đan đan lắc đầu, ta cũng không biết. Ta thấy bình luận nói cái này tương còn không có đưa ra thị trường, phía dưới bình luận đều nói muốn mua. Nói thật, ta cũng từng mua. A a, đan đan, ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút tần hân a? Ngô no đan đan. Hảo đi, bất quá hân hân rất bận, ta hiện tại cho nàng nhắn lại, chờ đến nàng hồi ta, ta lại ở trong đàn nói cho đại gia. Đan đan ngươi người thật tốt. Nô đan đan vui vẻ nói, mọi người đều là đồng học sao. Tô huyên xem xong cố thị tập đoàn lưỡi bù, khi trực tiếp đi ra ngoài cửa, cũng thật vả mặt ta, ai có thể nghĩ đến tần hân thật sự cùng cố thị hợp tác, còn lớn như vậy bài, trực tiếp quan tần hân danh, là nàng lại một lần xem thường tần hân. Thực mau đạo viên lại đây, ban phát bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Chờ toàn ban mọi người tên đều niệm xong Cũng không có nghe được Tần Hân Thang Hy Lam không thể không ở phụ đạo viên Trước khi rời đi tìm được nàng Xin hỏi hạ Tần Hân bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng đâu Phụ đạo viên nói hắn dây chứng nhận A Nàng cha mẹ sớm cấp lánh Thang Hy Lam cấp Tần Hân gọi điện thoại qua đi Tần Hân đang ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Nhìn đến thang Hy Lam điện thoại Dùng bên cạnh khăn lông lau khô thủy Đi đến phòng bếp bên ngoài thang lầu thượng Huy, hi Lam Vừa rồi lãnh học vị chứng cùng bằng tốt nghiệp thời điểm, phụ đạo viên nói ngươi giấy chứng nhận, ngươi ba mẹ cấp lãnh. Thang Hy Lam nói, tốt, ta đã biết. Lúc trước Tần Hân chuẩn bị tìm đạo viên trước lãnh, kết quả đạo viên nói này đó chứng còn không có chế tạo ra tới, cho nên Tần Hân liền tìm Thang Hy Lam hỗ trợ lãnh. Không nghĩ tới nàng cha mẹ vẫn là lãnh, bất quá Tần Hân cũng không cái gọi là, dù sao hiện tại nàng không cần dựa bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng tới tìm công tác. Thang Hy Lam nói, thập phần xin lỗi, không giúp đỡ ngươi Không quan hệ. Thần Hân nói, dù sao ta cũng không cần này giấy chứng nhận. Treo điện thoại, Thần Hân tiếp tục trở lại phòng bếp bận rộn. Chờ đến buổi tối trở lại trên lầu, Tần Hân mới phát hiện ngô đàn đàn cho chính mình nhắn lại, nói không ít đồng học đều nhìn đến cô thị phát tương ớt hình ảnh, hỏi Tần Hân khi nào có thể đưa ra thị trường, muốn ở đâu mua. Tân Hân dành trước thượng huy bù, từ khai cửa hàng, Tần Hân liền không lại phát quá huy bù, này sẽ phát hiện chính mình fans đã có 800 vạn, bình luận đều là đang hỏi tương ớt. Tần Hân đi trước Cố thị tập đoàn Quan Hơi, phát hiện cái này hội bộ đã chú ý chính mình, Tần Hân điểm hồi quan. Kỳ thật tương ớt hình ảnh, ngày hôm qua Cố vô dục liền chia Tần Hân, còn hỏi nàng có hay không ý kiến gì. Tần Hân nói thực hảo, không có ý kiến, không nghĩ tới hôm nay Cố thị sẽ phát đến hội bộ thượng. Nay sẽ hội bộ họ sẽ ập đề tài còn có Hân Hân bài tương ớt, đủ rồi chứng minh Cố thị tập đoàn có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Tần Hân chuyển phát Cố thị Quan Hơi, Hân Hân mỹ thực thiên mà, hợp tác vui sướng. Cố thị tập đoàn V mới nhất hợp tác đồng bọn Hân Hân mỹ thực thiên mã, mới nhất hợp tác nội dung. Tương ước JPG. Đến nỗi tương ước khi nào đưa ra thị trường, Tần Hân không có trả lời, rốt cuộc khi nào đưa ra thị trường, quyết định bởi với Cố Vô Dục. Tần Hân chuyển phát xong với bù, cùng Nô Đan Đan trở về tin tức, cụ thể thời gian ta còn không rõ ràng lắm, khả năng còn cần mấy tháng thời gian. Bởi vì Cố Vô Dục đáp ứng chính mình, tương đậu chính mình chuẩn bị, này liền yêu cầu ít nhất 3 tháng thời gian. Nô Đan Đan được đến tin tức Lập tức trở về chính mình đồng học, kết quả đại gia vừa nghe, phát hiện còn muốn mấy tháng, tức khắc hỏng mất. Nô Đan Đan thực mau đem đại gia phản ứng nói cho Tân Hân, mọi người đều thực hỏng mất, hận không thể hiện tại liền ăn đến cái này tương ớt. Tân Hân giải thích, bởi vì tương đậu lên men thời gian lâu, chờ đến càng lâu, đến lúc đó làm được tương ớt càng tốt ăn. Nô Đan Đan, nói ta cũng hảo mong đợi, đúng rồi, ngươi gần nhất thế nào? Còn khá tốt, ngươi đâu? Tân Hân hỏi. Nô Đan Đan nói còn không phải ở tìm công tác, bất quá Hi Lam có điểm thảm, phía trước tìm tốt một nhà xí nghiệp, nhân gia đột nhiên đổi ý. Phần 52, tình huống như thế nào? Tân Hân nhớ rõ, tốt nghiệp lúc sau, Thang Hi Lam liền đi một nhà tư nhân xí nghiệp đương kế toán, sau lại chậm rãi đi ăn máng khác, cuối cùng tới rồi một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp tài vụ bộ môn công tác. Không rõ ràng lắm, Hi Lam hiện tại cũng còn ở tìm công tác. Nô đan đan bên này tự nhiên tự nói đánh tin tức, Tân Hân tắt đi không thoại trực tiếp điện thoại đánh cấp thang Hi Lam. Thang Hi Lam lãnh xong tốt nghiệp chứng này đó, liền trở lại phòng ngủ tiếp tục đầu lý lịch sơ lược, gần nhất nàng đầu mấy trăm phần, yêu cầu cũng dần dần hạ thấp, cùng đã đá chìm nấy biển giống nhau, vô tin tức. Trước kia nhân gia tổng nói tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, đến bây giờ nàng mới cảm nhận được những lời này. Uy, như thế nào như vậy vẫn còn không có nghỉ ngơi. Thang Hi Lam thanh em giống nhau thực thanh tỉnh. Thân Hân, có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng hạ. Thang Hi Lam, chuyện gì? Ta bên này cùng cố thị hợp tác, công ty còn kém một cái kế toán. Tân Hân nói, tưởng thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ. Thang Hy Lam ngốc một chút. Tân Hân tiếp theo nói, công ty cũng là mới đăng ký, còn không có người nào, công ty trước mắt cũng còn không có cái làm công địa điểm. Thang Hy Lam cười, hảo A. A. Tân Hân còn tưởng rằng Thang Hy Lam sẽ không đồng ý, rốt cuộc Thang Hy Lam thật sự rất có bản lĩnh. Ta đây một tuần sau lại đây đi. Thang Hy Lam nói, trường học còn có chút sự muốn xử lý. Một ít hành lý, còn cần đóng gửi gói gửi đến thành phố T. Hảo. Tân Hân là thật muốn Thang Hy Lam lại đây, chỉ là không nghĩ tới Thang Hy Lam nhanh như vậy liền sẽ đồng ý. Cho ta cái địa chỉ, ta trước đem hành lý này đó gửi lại đây. Thang Hy Lam nói. Tân Hân cấp Thang Hy Lam báo cái địa chỉ, ngươi đều không hỏi xem tiền lương bao nhiêu tiền. Tùy tiện ngươi khai. Thang Hy Lam nói. Hai người lại trò chuyện một hồi, mới từng người đi nghỉ ngơi. Chương 63. Bởi vì Thang Hy Lam một chuyện. Tần Hân quyết định muốn đi phụ kiện thuê cái địa phương làm công. Vừa vặn cố thị lâu bản cũng có ghi từ lâu, đi bộ qua đi 10 phút. Ngày hôm sau bán xong bữa sáng, Tần Hân liền đi office building hỏi thuê tình huống. Bởi vì trước mắt công ty còn không có người nào, cho nên Tần Hân chỉ tính toán trước thuê một cái tiểu phòng đơn. Rốt cuộc ở Thanh Sơn làm công công ty không nhiều lắm, hiện có công ty đều có chính mình địa phương, cho nên office building sinh ý còn tương đối thanh đạm, tạm thời không có gì người thuê. Tần Hân hỏi một chút giá cả. Nếu thuê nói, một tháng tiền thuê là 100 khối một bình, 20 bình nói chính là 2 nghìn, một năm xuống dưới là 2 và 4. Tần Hân trực tiếp thuê một năm, lại thỉnh Hồ Hưng Quốc hỗ trợ mua cái bản làm việc, Tần Hân ở trên mạng mua đài không tồi máy tính để bàn, còn xứng hiểu rõ cái màu sắc rực rỡ máy in. Đến nỗi mặt khác, Tần Hân tính toán đến lúc đó làm thang hy làm chính mình mua sắm, thiếu cái gì mua cái gì. Làm tốt này đó, Tần Hân lại mới trở về tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong khoảng thời gian này thượng vàng hạ cám sự tình quá nhiều, cho nên Tần Hân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều so thường lui tới thiếu như vậy một ít. Khách hàng nhóm tổng cảm thấy, Tần Hân nhà ăn, một ngày so với một ngày bán mau có khi cơm trưa cùng bữa tối đều yêu cầu đoạn. Nguyên bản cảm thấy cô thị quản lý công ty chuyển đến thực tốt mọi người, cảm thấy cô thị tới lúc sau, bọn họ đoạt cơm lên càng khó, vì thế không ít người trong lòng hy vọng, cô thị có thể sớm một chút dọn đi. Thang mạn anh nói, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Tiểu hân có hay không suy xét, lại chiêu một cái đầu bếp. Tân hân lắc đầu, nhà này nhà ăn, nàng tưởng chính mình làm. Kia chuẩn bị khai chi nhánh sao. Thang mạn anh hỏi tiếp, tạm thời còn không có quyết định này. Tân hân nói, bởi vì nguyên liệu nấu ăn không hảo thống nhất, nếu làm cái lẩu này đó, khai xích còn hảo thuyết, giống nàng hiện tại làm này đó, thật sự không tốt lắm khai chi nhánh. Thang mạn anh thấy Tần hân có chính mình chú ý, liền không tiếp tục nói. Chỉ là thang mạn anh cảm thấy nơi này sinh ý hảo thừa dịp cái này thế lại đến khai cái chi nhánh là tốt nhất tần hân lại ở suy xét một cái khác vấn đề gần nhất vẫn luôn các loại nguyên liệu nấu ăn lặp lại chuẩn bị nàng căn bản không có thời gian đi chuyên nghiên nguyên liệu nấu ăn khi nào còn lại giảm bớt một ít dung lượng thang hi lam tới hôm nay tần hân ngừng kinh doanh nửa ngày đi tiếp thang hi lam người trước trụ ta kia office building liền ở phụ cận thang hi lam nói không cần thuê địa phương ta tìm được rồi từ thang hi lam muốn tới thành phố Tê tới liền bắt đầu chuẩn bị này hết thảy Hảo đi, nào ta trước mang ngươi đi ta nhà ăn. Tần Hân kêu chính là xe chuyên dùng, bất quá bước tiếp theo, Tần Hân tính toán mua chiếc xe. Thật xa chỗ, Thang Hy Lam liền từ cửa sổ xe, đều nhìn đến chân núi lâu, là kia sao. Tần Hân điểm sai. Thang Hy Lam cười nói, không tồi a. Còn hành đi. Tần Hân nói. Xe ở sân dừng lại, Thang Hy Lam nói, sân không lợi dụng lên sao. Tần Hân, loại chút hoa, giải hạt giống, bất quá tạm thời nhìn không ra tới hiệu quả. Cuộc sống này không tồi. Thang Hy Lam tựa hồ đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thân Hân nói, đi, đi vào trước ăn một bữa cơm. Thang Hy Lam là ngồi động xe lại đây, tuy rằng so lúc ấy chính mình lại đây mau, nhưng cũng là vài tiếng đồng hồ, khẳng định còn không có ăn cơm trưa. Vừa vận ta cũng đói bụng. Thang Hy Lam nói, huống chi, ta xác thật cũng tưởng nếm hạ thủ nghệ của ngươi. Hai người đi vào nhà ăn, Thang Hy Lam phát hiện này còn có hai người. Vị này chính là Thang Tỷ vị này chính là Tòng Liên Tỷ. Tần Hân giới thiệu, đều là lại đây giúp ta. Bởi vì Tần Hân đi tiếp Thang Hy Lam thời điểm, liền cùng Mai Tòng Liên hai người nói qua, này sẽ Tần Hân giới thiệu xong, Thang Mạn Anh nói, ngươi hảo, buồn ra. Thang Tỷ hảo. Thang Hy Lam không nghĩ tới Tần Hân còn mướn hai người, Tần Hân chỉ nói thỉnh có người hỗ trợ, Thang Hy Lam cho rằng chỉ có một, bất quá như vậy, có thể phỏng đoán ra, Tần Hân sinh ý hẳn là không tồi, bất quá cũng là trong khoảng thời gian ngắn từ bán sớm một chút đến mở nhà hàng, khẳng định yêu cầu sinh ý hảo. Mai Tòng Liên nói, Hy Lam hảo. Tòng Liên tỉ hảo. Thang Hy Lam phát hiện Tần Hân thỉnh này hai người, đều còn khá tốt ở chung. Hành, các người đều ngồi một lát, ta đi bên trong nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn Mai Tòng Liên đều chuẩn bị tốt, Tần Hân chỉ cần thiết sau hạ nồi xào là được. Giữa trưa cả chua hầm thịt bò nạm Tần Hân còn để lại một phần, dư lại xào rau, Tần Hân tính toán làm ca kho, đậu hủ ma bà cùng với thịt vụn cà tím, tần hân đem cá mổ hào lúc sau, ở bụng cá để vào hành gừng tỏi, lại tưới thượng rượu gia vị cùng muối, tần hân đem gia vị bôi đều đều, đều đặt ở một bên nước, ướp yêu cầu 10 phút thời gian, cho nên tần hân bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai đồ ăn, không cần đi hỗ trợ sao? thang hi lam hỏi, cảm giác tần hân một người ở bên trong đội có điểm ngượng ngùng, mai Tòng liên nói, ta cùng tiểu hân lâu như vậy, nàng nấu cơm thời điểm đều là nàng chính mình hoàn thành, ta liền giúp đỡ tẩy rửa rau. Ngẫu nhiên thiết một ít gia vị. Thang Mạn Anh vai, ta cũng chỉ dùng quét tức cái vệ sinh. A, Thang Hi Lam có chút không hiểu. Tiếng ngày thường không nội sao? Thang Hi Lam cảm giác Tần Hân hẳn là rất bận, nhưng là vừa rồi Thang Mạn Anh cùng Mai Tỏng Liên nói giống như thực nhàn giống nhau. Chính là rất bận, tiểu hân vì đi tiếp người. Hôm nay buổi tối sinh ý đều đầy. Thang Mạn Anh nói. Mai Tỏng Liên bổ sung nói, đúng vậy, cho nên chúng ta đều biết, ngươi là tiểu hân rất quan trọng người. Thang Hi Lam không nói gì. Nàng vẫn luôn là một cái đem chuyện gì đều đặt ở trong lòng người. Tần Hân đã bắt đầu chuẩn bị tiếp theo nói đồ ăn, nàng đem cả tím cắt thành khối trạng, trang nhập bàn trùng sau đó để vào trong nồi trưng thượng. Thừa dịp trưng cả tím thời gian, Tần Hân lấy ra thịt cắt nát, sau đó đem tỏi cùng sinh khương thiết khối. Ở trong nồi ngã vào ru, thiêu nhiệt lúc sau Tần Hân để vào tỏi cùng sinh khương khối, tặc ra hương vị sau vứt ra, sau đó để vào chính mình làm tương ớt, xào hương lúc sau ra nhập thịt vụn, chờ đến thịt vụn biến nhan sắc. Tần Hân nhanh chóng đem trong nồi trưng thục cả tím ngã vào trong nồi, phiên xào vài cái, sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, ngã vào tinh bột, hôn hợp đều đều lúc sau, ngã vào trong nồi, thu nước lúc sau. Tần Hân đem thịt vụn cả tím vớt ra, này một đạo đồ ăn liền làm tốt. Tiếp theo, Tần Hân làm đậu hủ ma bà, đem đậu hủ cắt thành không sai biệt lắm tiểu phương khối, dùng bậc nước. Sau đó lấy ra hành gừng tỏi cắt thành mạng, Tần Hân ở trong nồi ra nhập thủy, thiêu khai lúc sau, để vào đậu hủ, chắc thủy lúc sau ra. Tần Hân đem nồi rửa sạch sẽ, ngã vào du, thiêu khai lúc sau gia nhập hành gừng tỏi mạt bạo xào, lại gia nhập hoa tiêu cùng tư ớt, ra mùi hương lúc sau gia nhập non nửa chén nước, sau đó đem đậu hũ bỏ vào đi, thu nước lúc sau thỉnh ra. Tần Hân bay nhanh đem nồi rửa sạch sẽ, bắt đầu làm cá, cá đã ướp không sai biệt lắm. Tần Hân đem ớt cay cắt thành phiến, đem bệ bếp hỏa mở ra, chờ nồi thiêu hào lúc sau, gia nhập du, sau đó gia nhập tư ớt, hành gừng tỏi, phiên xào lúc sau, đem cá bỏ vào trong nồi. Tần Hân đem trùng quanh nước chấm, không ngừng hướng cá trên người xối, một mặt trên hảo lúc sau, Tần Hân phiên đến một khắc mặt. Chờ đến hai mặt kim hoàng thời điểm, Tần Hân gia nhập ban đầu thiết ớt xanh cùng hành thái, hơi chút đun nóng một chút vỡ ra. Nhìn đến Tần Hân bưng thức ăn, Mai tổng liên lập tức đứng dậy, đi vào phòng bếp hỗ trợ. Thang Mạn Anh cũng chạy nhanh tiến vào thịnh cơm, thoạt nhìn ba người phối hợp thập phần ăn ý. Thang Hi Lam cũng chuẩn bị tới hỗ trợ, Tần Hân nói, bên kia có đồ uống, ngươi tưởng uống, cái gì liền lấy. Thang Hi Lam qua đi tuyển bình soạn giải. Bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Mai tổng liên cùng Thang Hy Lam giới thiệu, cái này cà chua thịt bò nạm nhất định phải nếm thử, hôm nay bán thật tốt quá. Nhưng không, mỗi bàn một phần, nếu không phải Tiểu Hân đem phân số đính hảo, bằng không sớm không có. Bởi vì là quét mã hạ đơn, tần hân mỗi dạng đều giả thiết có phân số, phân số bị điểm xong lúc sau liền không có. Cho nên ngay từ đầu đại gia cảm thấy có thực đơn có thể chậm giải tuyển, mặt sau phát hiện, không thể chậm một chầm muốn ăn đồ ăn liền không có, cho nên hiện tại đại gia dưỡng thành như vậy cái thói quen, đi trước nhà ăn đem thích ăn đồ ăn hạ đơn, đến nỗi dư lại, có thể chậm rãi tăng thêm, nếu có thể điểm đến, vừa lúc có thể nhấm nháp một chút, nếu là không, có cũng không, cái gọi là, rốt cuộc muốn ăn mua được. Thang Hi Lam nhìn một chút, sở hữu đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn liền muốn ăn. Tần Hân nói, kia khai ăn đi. Tần Hân chỉ phải Thang Hi Lam khẳng định đói bụng, nói xong cấp Thang Hi Lam múc một ngụm thịt bò nạm. Thang Hy Lam nói lời cảm tạ bắt đầu ăn, nàng sắc thật cũng nói bụng, hơn nữa học kỳ này nàng vẫn luôn ở trường học ăn cơm, hương vị đều giống nhau, này sẽ một ngụm thịt bò cắn đi xuống, đầu lưỡi vị giác nháy mắt nở rộ mở ra. Thịt bò nhai cực kỳ ngon, mấu chốt là hương vị, thịt bò tinh khiết và thơm hơn nữa cà chua ngọt hương, phảng phất là trên thế giới này tốt đẹp nhất hương vị. Thang Mạn Anh cùng Mai Tòng Liên thấy Thang Hy Lam tới lúc sau, hai người cùng nàng nói chuyện, tựa hồ trên mặt cũng không có nhiều biểu tình. Này sẽ Thang Hy Lam chỉ là ăn một ngụm thịt bò, biểu tình liền thập phần rõ ràng đến mang theo kinh ngạc, theo sau là kinh hỷ, tiếp theo là kích động hô, ăn ngon. Không biết vì cái gì, Mai Tòng Liên cùng Thang Mạng Anh, nhìn đến Thang Hy Lam cái này phản ứng, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Mai Tòng Liên còn chuyên muốn nói, đừng cố ăn thịt bò, này còn có mặt khác đồ ăn đâu. Đúng vậy, Thang Mạng Anh tuy rằng ngoài miệng nói chuyện, nhưng là thủ hạ gấp đồ ăn động tác chính là không đỉnh. Thang Hy Lam vừa thấy, nguyên bản tràn đầy mâm. Liền ở nàng ăn thịt bò nháy mắt Liền đi xuống một phần ba Thang Hy Lam nguyên bản là tinh tế nhóm nháp Nay sẽ cũng không rảnh lo nhóm nháp Mồm to ăn lên Thang Hy Lam gấp một khối đậu hủ Mắt thường nhìn lại Này đó đậu hủ đều không sai biệt lắm lớn nhỏ Thang Hy Lam không thể không nói tần hân đào công không tồi Không biết còn tưởng rằng là dùng thước đo so thiết Một ngụm cắn đi xuống Thang Hy Lam phát hiện Đậu hủ siêu cấp chân mềm So Nhật bản đậu hủ còn muốn nộn Còn có bên trong hớt tay Thập phần khai vị. Thang Hy Lam thích ăn đậu hủ, điểm này, Tần Hân là biết đến, thấy Thang Hy Lam ăn vải khối đậu hủ mới bắt đầu nhấm nháp khác đồ ăn, Tần Hân cười. Thang Hy Lam ăn xong đậu hủ, nhìn về phía cá kho, đột nhiên nghĩ đến thi đấu ngày đó buổi tối, Tần Hân thắng giang thị lúc sau, Thang Hy Lam nói dân nói, có cơ hội nếm thử ngươi làm cá. Lúc ấy Tần Hân nói có cơ hội, không nghĩ tới cơ hội này nhanh như vậy liền tới rồi, Thang Hy Lam gấp một khối cá, thịt cá tươi ngon, điểm này nàng đoán được, trọng điểm là này tương ớt hương vị. Thang Hy Lam phát hiện, cá kho cùng đầu hủ ma bà bên trong đều thả tương ớt, nhưng là ở bất đồng đồ ăn, tương ớt phát huy tác dụng tựa hổ không giống nhau. Nay mỗi một đạo đồ ăn tương ớt, đều có thể ăn ra không giống nhau hương vị, Thang Hy Lam tỏ mò hỏi, đây là người muốn đưa ra thị trường tương ớt sao? Thần Hân gật đầu, thế nào? Thang Hy Lam thật thành nói, ăn quá ngon. Phần 53. Cái này thịt vụn cà tím bên trong cũng có tương ớt, thử xem. Thần Hân nói, cà tím bởi vì chưng quá. Cho nên vào miệng là tan, hơn nữa có thịt vụn ở bên trong, cho nên hương vị tinh khiết và thơm vô cùng. Mà tương ớt, tại đây món ăn phát huy một cái để hương đi nị tắc dụng. Chương 64 Người quá lợi hại Nếu không phải bởi vì mới vừa nhìn tần hân nấu ăn, Thang Hy Lam còn tưởng rằng đây là ba loại không giống nhau tương ớt. Thang Mạn Anh cùng Mai Tòng Liên hai người vẫn luôn ăn đồ ăn. Thang Hy Lam lời bình xong lúc sau, cũng bắt đầu vùi đầu khổ làm, không nói chuyện nữa. Này bữa cơm, đại gia ăn đều thức no. Thang Hy Lam nhìn trống chân cái đĩa, tự đáy lòng nói, đã lâu không ăn tốt như vậy qua. Cùng này so sánh với, Thang Hy Lam cảm thấy ở trường học ăn hoàn toàn đều là chấu. Cũng khó trách phía trước Tần Hân sẽ cảm thấy giang thị đồ ăn không thể ăn, thật sự khó ăn. Thang mạn anh này sẽ dạ dày cũng thập phần thoải mái, nàng dựa vào ghế dựa thượng, thật không dám dấu giếm. Lúc ấy chính là thấy Tiểu Hân nói bao một ngày tăng cơm, ta mới lại đây nhận lời mời. Tần Hân cười, ta là nói Thang tỷ như thế nào sẽ qua tới. Thang Mạn anh tuổi trẻ thời điểm hẳn là rất lợi hại, này về hưu cũng không cần thiết tới công tác. Thang Mạn anh nói, người này tồn tại a, còn không phải là vì này há mồm sao? Còn không phải sao? Mai Tòng liên nói, bất quá ta này há mồm chính là bị Tiểu Hân cấp dưỡng điêu. Thang Hi Lam đột nhiên cảm thấy như vậy bầu không khí thực hảo, nguyên bản nàng cho rằng tốt nghiệp đại học sẽ tìm một nhà lợi hại xí nghiệp đi thực tập, sau lại phát hiện, càng là lợi hại xí nghiệp, đặc biệt coi trọng bằng cấp, nếu không phải trọng điểm trường học ra tới, Này đó công ty Cảng Thiên Hương có kinh nghiệm người. Kinh nghiệm đối ứng giới sinh viên tốt nghiệp tới nói, là ngành thương, bọn họ đến nào mới có thể hôn mấy năm kinh nghiệm. Ngay từ đầu Thang Hy Lam đầu lý lịch sơ lược đầu chính là công ty lớn, lại đến mặt sau, liền bắt đầu tìm tỉnh nội không tồi xí nghiệp, cuối cùng biến thành tư sĩ. Thật vất vả tìm được một nhà tư sĩ, kết quả nhân ra mấy ngày trước gọi điện thoại nói không cần nàng. Vốn dĩ tìm được một cái công tác, Thang Hy Lam còn thực vui vẻ, kết quả nhân ra nói không cần liền tư bỏ. Thang Hy Lam thật sự không rõ nguyên nhân, còn đánh một chiếc điện thoại qua đi hỏi, nhân ra cũng không phản ứng, khả năng bởi vì Thang Hy Lam thực chân thành, cuối cùng nhân ra mới nói, ngươi à, đắc tội không nên đắc tội người, chúng ta cũng không có biện pháp. Thang Hy Lam thật sự không biết chính mình đắc tội với ai, mấy phen hỏi thăm lúc sau mới biết được, là bởi vì Giang tu nhiên. Thang Hy Lam không nghĩ tới, chỉ là bởi vì lúc trước giúp Tần Hân nói nói mấy câu, đã bị Giang Thị ghi hận thượng, nguyên bản còn cảm thấy Giang Thị là cái không tội công ty. Thang Hy Lam hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm. Bất quá những lời này, Thang Hy Lam không cùng Tần Hân nói, nàng không nghĩ Tần Hân ấy nấy, lại nói, liền tính nàng biết tương lai sẽ bị Giang Thị trả thù, Thang Hy Lam lúc trước cũng còn giống nhau sẽ đứng ra, vì Tần Hân nói chuyện. Bốn người cơm nước xong, nghỉ ngơi hiểu rõ một hồi. Tần Hân nói, ta trước đưa ngươi đi ngươi chủ địa phương đi. Thang Hy Lam thuê phòng ở liền ở Tần Hân nhà ăn cách đó không xa nông hộ trong nhà, Tần Hân mở ra hồi lâu vô dụng quá toàn. Đem thang Hy Lam cùng hành lý đều đưa đến kia ra. Thần Hân cũng muốn đi xem, kia ra điều kiện thế nào. Lái xe qua đi cũng liền 5 phút thời gian, tuy nói là nông hộ, nhưng nhà này điều kiện cũng không tệ lắm. Trong nhà chỉ có nữ chủ nhân một người, trong phòng thu thập còn thực sạch sẽ, nàng quảng cáo cho thuê mục đích chủ yếu là tưởng có người làm bạn, tiền thuê cũng không quý. Thấy người này tính cách cũng không tệ lắm, thang Hy Lam liền thanh toán nửa năm tiền thuê, bồi thang Hy Lam thu thập hảo phòng, Thần Hân mới trở về. Buổi tối đi không gian, Tần Hân đổi xong thịt kho tàu sau, phát hiện chính mình hệ thống tích phân đã đột phá 5.000, một đoạn này thời gian, Tần Hân lại làm vài lần thịt kho tàu bỏ vào không gian. Đổi nguyên liệu nấu ăn bên trong, trừ bỏ mỗi ngày đổi du, có một ngày, Tần Hân còn hoa 100 cái tích phân đổi một cái trung cấp hộ mục đan, ăn lúc sau, Tần Hân phát hiện chính mình thuộc tính trong ngoài nhiều hạng nhất thuộc tính giá trị. Thị lực giá trị, 10. Tần Hân thói quen 1.5, 1.2 như vậy tính toán thị lực phương pháp. Thình linh nhìn đến 10 cái này chỉ số thời điểm còn có chút không thích ứng, lại nói, thượng một lần kiểm tra sức khỏe thời điểm, tần hân thị lực chính là 1.2. Đối hệ thống tới nói, như vậy thị lực thế nhưng chỉ trị giá 10 phân, tần hân không biết hệ thống tính toán phương pháp. Bất quá dù vậy, tần hân vẫn là đổi 9 trung cấp hộ mục đan, đem thị lực giá trị cũng tăng lên tới 100. Thị lực giá trị đạt tới 100 sau, tần hân phát hiện hai mắt của mình tựa hồ như thiên lý nhãn giống nhau. Đứng ở phòng bếp đều có thể nhìn đến bên ngoài nhà ăn khách nhân bên miệng gạo, làm rau xanh khi, lá cải thượng, có một chút hắc Tần Hân đều có thể lập tức phát hiện, sau đó gỡ xuống. Mỗi lần lúc này Mai Tòng Liên đều có chút hoài nghi chính mình, dẫn tới hiện tại một đạo đồ ăn, Mai Tòng Liên muốn tẩy vài biến. Tích phân đạt tới 5.000 lúc sau, Tần Hân ở hệ thống cấp bậc, rốt cuộc lên tới tứ cấp. Giới diện so với phía trước muốn càng cao cấp một ít, trình màu sáng bạc, mà Tần Hân cũng rốt cuộc có tiến không gian không hạn thời gian đặc quyền Chữ vật không gian cũng biến nhiều, rậm rạp một đại bài, còn có thể phiên trang. Tần Hân phiên bài trang, phát hiện còn có thể tiếp tục phiên. Nho nhỏ nhịn không được mở miệng nói, ngay hiện tại có được vô hạn chữ vật không gian. Nói cách khác, Tần Hân có thể ở cái này trong không gian, có thể tùy tiện phóng nhiều ít đồ vật. Cái này khá tốt, Tần Hân không tiếp tục phiên trang, bắt đầu xem xét mặt khác công năng, thức mau, Tần Hân phát hiện đổi thanh vật phẩm mụ, thương phẩm mặt sau còn nhiều một chuỗi con số, nho nhỏ, cái này là có ý tứ gì? Nho nhỏ giải thích, liền tỷ như ngài khách hàng dãy số là 08277, như vậy tứ cấp trở lên khách hàng, ở mua sắm ngài vật phẩm khi, nếu cảm thấy không tồi, có thể điểm đánh kia xuyến con số liên hệ ngài. Tần hân điểm hạ con số, quả nhiên nhảy ra một cái không thoại, tần hân tắt đi không thoại, cho nên ta cũng có thể liên hệ đến đối phương. Nho nhỏ, đúng vậy, còn có cái gì công năng đâu? Tần hân một bên xem giới diện một bên hỏi. Nho nhỏ, bán ra công năng cũng xuất hiện biến hóa. Hiện tại có hai loại lựa chọn, ngài có thể lựa chọn giống như trước đây, mỗi ngày có cố định bán ra số lần, lên tới tứ cấp khách hàng sau, mỗi ngày có thể bán ra 20 thứ vật phẩm, đổi số lần cũng đồng dạng vì 20 thứ. Thân Hân, một loại khác lựa chọn đâu? Nho nhỏ, một loại khác chính là có thể có được một chỉnh trang balo, bên trong nhưng để vào 100 hàng hóa bán ra, chẳng qua bán đi hàng hóa mới có thể kết toán tương ứng tích phân. Tân Hân nói, ý của ngươi là, có hai loại phương thức, đệ nhất loại giống như trước đây, Mỗi ngày có thể cố định bán ra 20 phân thịt kho tàu vòng, lập tức đạt được 2000 cái tích phân, còn một loại chính là có được 100 thương phẩm bán ra quyền. Nói cách khác có thể đồng thời bán 100 phân thịt kho tàu, nhưng là loại này có nguy hiểm, có khả năng một ngày một cái tích phân đều kiếm không đến, cũng có khả năng một ngày bán đi 100 chia thịt kho tàu, kiếm một vạn cái tích phân. Nho nhỏ: đúng vậy. Thần Hân thực mau làm lựa chọn, ta lựa chọn sau một loại." Nho nhỏ nhắc nhở Tân Hân, xác định lúc sau không thể sửa đổi. Kế tiếp công năng sẽ căn cứ lần này lựa chọn, tới tiến hành tương ứng thay đổi. Tần Hân, xác định, không thay đổi. Tần Hân vừa dứt lời, hệ thống giới diện biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Tần Hân phát hiện bên trong nhiều một tờ, ta cửa hàng. Tần Hân cờ lạc mở cửa hàng, bên trong thật là một chỉnh trang chỗ chống lan, này 100 ô vông đều có thể thượng giá vật phẩm. Chữ vật gian vừa vặn còn thừa 56 phân thịt kho tàu, Tần Hân điểm toàn bộ thượng giá. Tần Hân lại cắt đến đổi giới diện nhưng là ở giao diện phía dưới không tìm được đổi số lần. Nho nhỏ, loại này chơi pháp đổi số lần đâu. Nho nhỏ, vô hạn thứ, chỉ cần ngài tích phân đủ. Nói cách khác, về sau có thể đổi vô hạn du vô hạn sinh chiều, vô hạn nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần chính mình nguyên liệu nấu ăn đủ. Nghĩ đến đây, Tần Hân càng thêm cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi, Tần Hân cờ lạc mở đổi du cái kia dưới diện, còn không có bắt đầu đổi. Nho nhỏ, ngài có thể lựa chọn đổi 100 L du chỉ cần 1.500 tích phân. Đại khái là bởi vì tần hân thường xuyên đổi du, cho nên nho nhỏ cho như vậy cái kiến nghị. Thường lui tới là 100 ml du yêu cầu 2 cái tích phân, nói cách khác 100 L yêu cầu 2000 cái tích phân, nhưng là nếu một lần đổi 100 L, chỉ cần 1500 tích phân, tương đương với tỉnh 500 cái tích phân. Thân Hân, cảm ơn ngươi a, nho nhỏ. Nho nhỏ, không khách khí, cái này cũng là ngài lựa chọn công năng lúc sau mới ra tới, trước kia không có cho nên trước kia nho nhỏ cũng chưa cho quá tần hân cái này kiến nghị. Bất quá lập tức đổi nhiều như vậy du, để chỗ nào đâu. Tần hân lầm bầm lầu bầu, bên ngoài phòng đến là đại, nhưng là mỗi ngày lấy du cũng không có phương tiện. Nho nhỏ, ngài có thể đặt ở không gian, yêu cầu dùng khi, dùng ý niệm nhưng đem du chuyển tới không gian ngoại, dùng nhiều ít lấy nhiều ít. Tần hân gật đầu, ta như thế nào quên điểm này, không gian sớm đều có thể dùng ý niệm đem vật phẩm truyền đi vào, hoặc là lấy ra tới. Tần hân quyết đoán đổi một trăm elu. Từ ngày mai bắt đầu, sở hữu tức ớt, không những có thể dùng hệ thống dù, còn có thể dùng hệ thống ớt cây. Tần Hân cũng đi tìm tòi hạ, phía trước ớt cây là 25 tích phân đổi 1 cân. Hiện tại nếu mua sắm 100 cân ớt cây nói, chỉ cần 2.000 tích phân, lại có thể tiết kiệm 500 cái tích phân. Lần này liền tiết kiệm 1.000 cái tích phân. Tần Hân đổi 2.000 ớt cây, liền điểm hai hạ, 3.500 tích phân liền không có. Nho nhỏ đúng lúc nhắc nhở, ngài còn có hai cái thuộc tính điểm không điểm. Tần Hân nhìn về phía chính mình thuộc tính danh sách, quả nhiên lại nhiều hai lần nhưng thắp sáng số lần. Lúc này đây Tần Hân không do dự, tiếp tục đi xuống điểm hai cái. Chí nhớ, không. Khỏe mạnh giá trị, không. Gì? Ta trí nhớ không. Khỏe mạnh cũng là không. Tần Hân nhìn nhìn chính mình, nhưng ta hiện tại không phải hảo hảo tồn tại sao. Hơn nữa Tần Hân không cảm thấy chính mình sinh bệnh, thân thể trạng hướng cũng hết thể tốt đẹp. Nho nhỏ. Nay chỉ là dựa theo ngài vị diện này tiêu chuẩn tới đánh giá khỏe mạnh giá trị, tỉ như hệ thống cường thân hoàn, có thể tăng lên khỏe mạnh giá trị, này đó dược phẩm đều là tu tiên vị diện khách hàng cung cấp, bọn họ khỏe mạnh giá trị, đại bộ phận đều ở 90 trở lên, thậm chí càng cao. Kia có thể giống nhau sao, tu tiên đại lao sinh mệnh lực cùng bọn họ đều không giống nhau, động bất động chính là mấy và năm, mấy chục văn năm. Tần Hân tìm tòi hạ, một viên cường thân hoàn yêu cầu 500 cái tích phân, Tần Hân đổi một viên, an Sau đó phát hiện chính mình khỏe mạnh giá trị xác thật tăng lên, chỉ là tăng lên trị số là 1. Tân Hân không cảm nhận được thân thể biến hóa, hỏi nho nhỏ, đây là có ý tứ gì? Nho nhỏ, ngài ăn cường thân hoàn, không có gì bất ngờ xảy ra, thọ mệnh có thể kéo dài 10 năm. Tân Hân, như vậy tính nói, 100 cái khỏe mạnh giá trị, đại biểu có thể sống một và năm. Nho nhỏ, khả năng sẽ càng lâu. Kia không thành lao yêu quái. Tân Hân đối cái này khỏe mạnh giá trị lập tức không có hứng thú. Nhân gia tu tiên đại lao sống lâu, là bởi vì nhân gia nơi thế giới không giống nhau, ở nàng thế giới này đừng nói sống một vạn năm, sống mấy trăm năm đều khiếp sợ thiên hạ, ký ức này lựa đâu. Tần Hân không cảm thấy chính mình trí nhớ không tốt, đọc sách, nhiều xem cái mấy lần cũng có thể vài cái, nhưng chính mình cái này giá trị lại là không. Chương 65 Nhỏ nhỏ, ngài đổi một cái kiện não hoàn thử xem. Một cái kiện não hoàn là 300 cái tích phân, Tần Hân đổi song ăn song, phát hiện trí nhớ gia tăng rồi 8. Bất quá lần này Tần Hân rõ ràng cảm giác được chính mình đại nào biến hóa, nàng thử tùy ý cờ lực mở một hệ thống giới diện, sau đó tắt đi, Thực mau Tần Hân phát hiện cái này giới diện thượng một nửa nội dung nàng đều nhớ kỹ. So sánh với một cái khỏe mạnh giá trị gia tăng, Tần Hân cảm thấy này 300 cái tích phân kiện não hoàn muốn có lời nhiều, Tần Hân lại đổi hai cái kiện não hoàn ăn xong, trí nhớ biến thành 24. Nói không chừng tương lai chính mình ăn nhiều mấy cái, còn có thể dưỡng thành đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất quá trước mắt.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 100. Khỏe mạnh giá trị, 1. Chỉ nhớ, 24. Bởi vì đổi không ít du cùng ớt cay ngày hôm sau Tần Hân sáng sớm liền hạ đến lầu một phòng bếp, Tần Hân tìm hai cái siêu đại cái bình, đem du cùng ớt cay thả một bộ phận ở bên trong. Mai Tòng Liên lại đây thời điểm, phát hiện Tần Hân đã ở làm tương ớt. Mai Tòng Liên lập tức đã nghe ra, cái này tương ớt là thập khối tiền mì chua cay bên trong, có chút kinh ngạc, hôm nay tương ớt làm nhiều như vậy. Tần Hân, ơn, bất quá này ớt cay cũng thực hảo. Cho nên ta quyết định hôm nay bắt đầu, mì chua cay bán 21 chén. Mai Tòng Liên nuốt một chút nước miếng, không phải cảm thấy giá cả cao. Mai Tòng Liên biết Tần Hân sẽ không loạn kêu giá cả. Sở dĩ nuốt nước miếng là bởi vì nàng rất tưởng nếm thử một chút. Này 20 khối một chén mì chua cay là cái gì hương vị? Tần Hân đem tương ớt làm xong, sau đó nấu 3 chén phấn. Hôm nay trước đem cơm sáng ăn, chúng ta lại công tác. Thang mạn anh bốn dĩ ở bên ngoài sát cái bàn, thấy Tần Hân với tay chạy nhanh lại đây. Tần Hân bưng hai chén phấn, một khắc chén cho Thang Mạn Anh. Chúng ta liền ngồi ở nhà ăn ăn. Mai Tòng liên bưng một chén phấn, ở Tần Hân bên trái ngồi xuống. Thang Mạn Anh cũng chạy tới ngồi ở Tần Hân bên phải, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn phấn. Tuy rằng phòng bếp cách pha lên là trong suốt, nhưng vẫn là có mấy cái cửa sổ nhỏ. Vừa rồi Tần Hân làm tương ớt thời điểm, mùi hương liền từ cửa sổ phiêu ra tới, kia hương vị mê người thực. Thang Mạn Anh là một bên mặt cái bàn, một bên thẳng nuốt nước miếng. Nay sẽ rốt cuộc có thể ăn đến phấn. Đừng để trong lòng có bao nhiêu thỏa mãn. Thang Mạn Anh là ăn qua thập khối tiên phấn, nàng cảm thấy trên đời này hẳn là rất khó lại ăn đến so với kia làm càng tốt ăn phấn. Kết quả trước mắt phấn ăn xong, Thang Mạn Anh cảm thấy, hôm nay nàng thật đúng là ăn tới rồi. Tương ớt tinh hoa ở chỗ ớt cay, mà này một phần tương ớt cay, tựa hồ có ăn ngon nhất hương vị. Đều nói ớt cay hương vị không phải nơi phát ra với vị giác, mà là cảm giác đau, ăn đến trong miệng, cảm thấy miệng đau, xưng là cay vị. Nhưng Thang Mạn Anh cảm thấy Này phân ớt cay mang cho nàng chính là tốt đẹp nhất vị giác, đều không phải là cảm giác đau. Mai Tổng Liên không thang mạn anh như vậy nghĩ nhiều pháp, nàng liền cảm thấy này chén phấn ăn ngon thực, ăn xong đi, cảm giác cả người đều ở bay múa, dùng mấy ngày hôm trước khách nhân lời nói, ăn ngon đến bạo. Trước kia ăn tần hân làm cơm, Mai Tổng Liên cùng thang mạn anh ăn đều thực mau, lúc này đây, Mai Tổng Liên cùng thang mạn anh tựa hồ không tha ăn nhanh như vậy. Các nàng chậm rãi nhấm nháp trước mắt này một phần mì chua cay, giống như là ở nhấm nháp nhân gian mỹ vị giống nhau Thức mau, liền có khách nhân tới, nhìn thấy tần hơn 3 người ở ăn phấn, lại gặp được trong chén phấn trong suốt sáng trong đặc biệt là bên trong tương ớt, đỏ tươi ớt ác. Khách nhân cảm thấy chính mình nước miếng ở trong nháy mắt nội bắt đầu ra tốc phân bố. Hân hân, ta muốn một phần thập khối mì chua cay. Tần hân nói, hôm nay không có thập khối mì chua cay. Khách nhân còn tưởng rằng thập khối đã bán xong rồi, a, Nhanh như vậy. Khách nhân nhìn nhìn chính mình di động thượng thời gian, hiện tại mới 7 giờ không đến a. Mấy hắn còn trước tiên lại đây, kết quả vẫn là bán hết. Tần Hân chỉ chỉ chính mình chén, bất quá, có 20 khối mì chua cay, muốn nếm thử sao? A. thang mạng anh vừa vặn quấy một chút phèn, x mùi hương trực tiếp ra bên ngoài dũng, khách nhân nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thập khối cùng sau khối mì chua cay khác nhau, lại nghĩ đến vừa rồi người được hương vị, hành, cho ta tới một phần 20. Lập tức hảo. Tần Hân đem chiếc đũa đặt ở chén thượng, Mai Tỏng liên thấy Tần Hân muốn vào phòng bếp, chạy nhanh đứng dậy muốn đi hỗ trợ. Tần Hân nói, ngươi cùng Thang Tỷ liền ngồi ở đêm này chén phấn ăn xong, không ăn xong không cho phép lúc đít. Thang Mạn Anh lý giải Tần Hân dụng ý, ngồi ở trên bàn cơm, chậm rãi ăn phấn. Mai Tỏng Liên đảo có chút gấp, nhưng quay đầu thấy Thang Mạn Anh ăn cực chậm, lại nghĩ đến Tần Hân hôm nay cố ý công đạo quá hai lần, muốn ở bên ngoài đại sảnh ăn phấn, còn muốn từ từ ăn xong. Tuy rằng trong lúc nhất thời Mai Tỏng Liên tưởng không rõ là có ý tứ gì, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ. Phấn bốn dĩ liền ăn ngon, ăn ăn, Mai Tỏng Liên cũng thật sự chậm lại. Bên này, Tần Hân đã nấu hảo đệ nhất phân muốn bán 20 khối mì chua cay. Khách hàng vốn dĩ ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó đợi một hồi, dứt khoát chạy đến cửa sổ liền, vẫn luôn chờ đến Tần Hân đem phấn đưa cho hắn. Khách hàng bắt được tay, đầu tiên là nghe thấy hạ hương vị, để sát vào nghe, so vừa rồi càng hương, hắn gấp không chờ nổi trở lại bàn vị thượng, cầm lấy chiếc đũa đem tương ớt cùng mì chua cay quấy đều, phép cùng tương ớt hương vị thời khắc đều ở đánh sâu vào hắn khứu giác. bất chấp thượng nhiều quái, Khách hàng cấp khó dần nổi an thượng đệ nhất khẩu, tương ớt nhập khẩu, hắn tựa hồ cảm nhận được một cái quả mọng chậm dãi thành thục phát dục thành ớt tay, cuối cùng biến thành tương ớt quá trình. Khách hàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được cái này quá trình, chỉ nghe được chung quanh đột nhiên có người hô lớn, cái gì? 20 khối một chén phấn. Này không phải cướp bóc sao? Vị này khách hàng quay đầu lại nhìn chung quanh, liền như vậy một hồi, tới không ít khách nhân, hắn chậm rãi ăn trong chén phấn, tựa hồ cũng không sốt ruột đi thường thường còn quay đầu lại xem hạ vừa rồi vị kêu hô to ra tiếng nam sĩ biểu tình. Vị này trung niên nam sĩ đại khái là lần đầu tiên tới tần hân nơi này, hắn lời này hỏi ra lúc sau, chung quanh khách hàng không một người đáp lại hắn, tương phản còn dùng một loại xem kịch vui biểu tình nhìn hắn. Nam sĩ có trong nháy mắt buồn bực, hắn hôm nay là chuẩn bị đi cô thị nói sinh ý, kết quả chung quanh liền này một nhà hàng còn có thể, tiến vào nhìn đến mọi người đều ở điểm phèn hắn đảo qua mã, phát hiện một chén phấn thế nhưng muốn 20 khối Này không cướp bóc sao. Vì thế nam sĩ liền kinh hô ra tới, kết quả không ai phụ họa liền tính, đại gia còn sôi nổi cho hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bất quá nghĩ nói suy ý, này nam sĩ vẫn là điểm 20 khối fans, rốt cuộc không ăn no, nào có sức lực nói. Thực mau fans liền lên đây, này nam sĩ nhìn thoáng qua, ân, bán tương không tồi, phân lượng có đủ, giống nhau giá trị 5 đồng tiền phấn, liền cho nó tính 6 đồng tiền hảo. Nam sĩ lại túi đầu nghe nghe, fans rất thơm, đặc biệt là bên trong tương ớt. Bất quá điểm này, đại khái cũng liền có thể cấp cái 8 đồng tiền. Nam sĩ cầm lấy chiếc đũa, đem tương ớt cùng phèn quấy đều, mùi hương lại càng đậm một chút, vị này nam sĩ cảm thấy, ân nhiều nhất cũng liền giá trị cái thập khối tiền, không thể lại nhiều. Nam sĩ kẹp lên một chiếc đũa phấn uy tiến trong miệng, nhai mấy khẩu, biểu tình cũng càng thêm cứng đờ, hắn thiếu chút nữa lại lần nữa hô to ra tới, đây là cái gì thần tiên ăn ngon phèn xa. Nhưng là hắn nhìn xuống, nam sĩ gấp không chờ nổi lại ăn một lát. Phát hiện này tương ớt hương vị thật sự là ăn ngon, nhịn không được nhỏ giọng hoan hô, một ngày hảo tâm tình liền bởi vì này chén phấn, hắn thậm chí có thể cảm giác được đợi lát nữa xin ý hội đảm thành công. Nam sĩ lại nhìn hạ chính mình chén, vừa rồi còn cảm thấy phân lượng đủ, kết quả vừa rồi ăn một lát, này chén phấn đều mau thấy đáy, vị này nam sĩ, tức khắc thịt đau lên, chậm rãi tế phẩm khởi dư lại phèn, cho đến một chén phấn ăn xong. Lúc trước vị kia khách hàng, nhìn đến nam sĩ phản ứng, vừa lòng gật gật đầu, sau đó rời đi nhà ăn. Nhớ năm đó, hắn lần đầu tiên ăn đến Tần Hân bán thập khối tiền mì chua cay khi, phản ứng cũng là như thế này. Không ít lao khách hàng, hôm nay đều điểm 20 khối mì chua cay, đại gia kinh ngạc phát hiện, hôm nay fans so dĩ vạng bán phân số muốn nhiều, còn ăn ngon một ít. Chính là có chút quý, bất quá giá trị. Tương ớt kỳ thật vô dụng song, bất quá ở 8 giờ thời điểm, Tần Hân vẫn là đỉnh chỉ bán. Nhìn khách hàng cơm nước xong vẻ mặt vừa lòng cập hạnh phúc bộ dáng, Tần Hân cảm thấy phá lệ vui vẻ. Nàng làm ăn uống ước nguyện ban đầu còn không phải là muốn cho càng nhiều người ăn đến mị thức sao. Tần Hân rửa tay, Mai Tòng Liên cùng Thang Mạn Anh còn ở phòng bếp bận rộn, ta đi ra ngoài sẽ liền trở về. Tân Hân chào hỏi, liền ra nhóm, nàng hôm nay muốn mang Thang Hy Lam đi văn phòng, Thang Hy Lam đã ở cửa chờ, thấy Tần Hân ra tới, đi qua. Tân Hân, sớm như vậy, Thang Hy Lam ở đại học đã làm kiêm trước, bất quá đều là nghiệp dư, đây chính là lần đầu tiên chính thức đi làm. Dù sao cũng là ngày đầu tiên chính thức đi làm Hai người thực đi mau đến office building phía dưới Tân Hân Nghĩ ngươi thích tán tĩnh Cho nên văn phòng thuê ở lầu 12 Hai người đi vào thang máy Nơi này thực hảo Thang Hy Lam phát hiện nơi này đặc biệt tán tĩnh Như vậy bầu không khí cùng hoàn cảnh đều là nàng thích Tân Hân nói Bất quá văn phòng trước mắt chỉ có 20 bình Tương lai lại chậm rãi mở rộng đi Thang Hy Lam thực thích cái này văn phòng Yên tâm Sẽ càng ngày càng tốt Thang máy đến lầu 12 Tần Hân mang theo thang Hy Lam đi đến văn phòng, Thanh Sơn trước mắt thuộc về tương đối thiên địa phương, cho nên trước mắt này đống office building còn không có bao nhiêu người. Thang Hy Lam lại là càng xem càng thích, an tĩnh hoàn cảnh càng thích hợp làm công. Tần Hân mở cửa, đem chìa khóa đưa cho thang Hy Lam, trên bàn phóng chính là giấy tờ, công ty tiền ngươi có thể tùy ý lãnh, dù sao trước mắt không ai, kế toán, xuất nạp tạm thời đều là ngươi. Tần Hân nói, thang Hy Lam cười, yên tâm nhớ rõ mỗi tháng cấp thang tỷ cùng mai tỷ phát tiền lương tần hân từ trên bàn lấy ra hai phần hợp đồng cái này hợp đồng là của ngươi thang hi lam thuộc về công ty đăng ký lúc sau cái thứ nhất chiêu bài tiến vào nhân viên cho nên tần hân lộng hợp đồng tần hân tự đã ký thang hi lam xem đều không xem đem hai phần hợp đồng đều ký tần hân thấy thang hi lam thiêm như vậy sảng khoái ngươi cũng không sợ ta hố ngươi thang hi lam thập phần khẳng định nói ngươi sẽ không có thể ký hợp đồng thuyết minh công tác này có bảo đảm Hành, tương lai yêu cầu mua sắm cái gì, ngươi trực tiếp đi. Tần Hân nhà ăn còn cần nội, cấp Thang Hy Lam công đạo qua đi, liền trở lại nhà ăn. Thang Hy Lam đưa Tần Hân đến cửa thang máy, trở về lúc sau đem cái này nho nhỏ địa phương quét tước sạch sẽ, bắt đầu xem giấy tờ, Thang Hy Lam tựa hồ từ này từng trang, một bút bút giấy tờ, nhìn đến Tần Hân này một đường tới, đi lộ trình. Chương 66 Như vậy bận rộn dưới tình huống, Tần Hân còn có thể kiên trì ghi sổ, Thang Hy Lam thật sự là bội phục mấu chốt xem xuống dưới, này bổn giấy tờ không có làm lôi địa phương. Thang Hi Lam xem tốc độ thực mau, giữa trưa ở chung quanh tùy tiện ăn chén mì, ăn mì thời điểm, sợ canh bắn đến giấy tờ, cho nên Thang Hi Lam liền cầm lấy hợp đồng xem. Kết quả nhìn nhìn, Thang Hi Lam chiếc đua rất đến trong chén, trừ bỏ phía trước cơ bản nội dung, thần hân cho nàng tiền lương thế nhưng là một tháng 5.000 nghìn, cuối năm còn có tiết hiệu. Thang Hi Lam cầm hợp đồng, hốc mắt dần dần nước ác, mặc dù là trọng điểm cao giáo ra tới sinh viên tốt nghiệp. Cũng lấy không được cái này tiền lương Thang Hy Lam dùng giấy lau khô đôi mắt Ba lượng khẩu đem mặt tan xong Ném vào thùng rác Bắt đầu tiếp tục xem giấy tờ Tần Hân bên này mới vừa làm xong cơm trưa Nàng lau một chút cái chắn hãn Có cố định nơi lúc sau Làm ăn so với phía trước nhiều hơn nhiều Mỗi ngày mặc dù có lại nhiều nguyên liệu nấu ăn Đều sẽ bị dùng xong Nhưng nói lời thật lòng Trừ bỏ hôm nay buổi sáng Tần Hân đã thật lâu không có thể cảm nhận được như vậy vui sướng Tần Hân ngồi trên vị trí Bắt đầu phát ngốc. Nàng như bây giờ làm, rốt cuộc đúng không? Nàng ước nguyện ban đầu, nàng thật sự làm được sao? Để lại cho Tần Hân tự hỏi thời gian không nhiều lắm, thời gian không còn sớm, bữa tối nguyên liệu nấu ăn không thể không bắt đầu chuẩn bị lên, bằng không đợi lát nữa khách nhân tới, canh còn không có hầm hảo. mãi cho đến buổi tối 9 giờ, Thang Mạn Anh cùng Mai Tỏng Liên mới rời đi. Phần 55 Tần Hân không thượng lầu 2, mà là tiến vào không gian. Đi vào lúc sau mới phát hiện ba lô 56 phân thịt kho tàu toàn bộ bán không, tích phân cũng biến thành 5732. Đây là một cái lệnh người vui vẻ tin tức tốt, Tần Hân thấy thời gian còn sớm, vì thế chạy đến không gian bên ngoài lại nấu hai đại nồi thịt kho tàu, phân thành 18 phân, đặt ở trong không gian bán, lúc này mới trở lại lầu 2 tắm rửa ngủ. Có một đoạn thời gian, Tần Hân cũng chưa thượng với bổ, nếu thượng nói, nàng sẽ phát hiện nàng các fan lại ở ước ở Tết Đoan Ngọ cùng nhau tới thành phố T, cũng không trách Tần Hân không thượng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Hân vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái, mỗi ngày buổi sáng 6 điểm rời giường, sau đó xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, bán xong lúc sau nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu tiếp theo chuẩn bị cơm trưa, sau đó lại là bữa tối. Buổi tối thời gian còn sớm nói, Tần Hân sẽ làm một ít thịt kho tàu phóng tới không gian. Ngẫu nhiên Tần Hân sẽ tiến không gian nhìn xem thịt kho tàu còn có mấy phân, nhưng mỗi lần xem thời điểm, Tần Hân đều sẽ phát hiện thượng một lần phóng thịt kho tàu đã bán không hiện tại hệ thống tích phân đã tích cóp không ít lên, chỉ là tần hân vẫn luôn chưa kịp đi dùng. đảo mắt liền đến tết đoan ngọ trước một ngày, trong tiệm khách hàng chấn tích, thật nhiều người ở nhìn đến tần hân sau, đều nhiệt tình chào hỏi. hân hân, chúng ta lại gặp mặt. tần hân lúc này mới phản ứng lại đây, vị này có chút quen thuộc, hình như là chính mình phèn S phía trước năm một thời điểm đã tới thành phố tê. tần hân mỉm cười đáp lại, sát thật đã lâu không thấy. phèn S có chút kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ ta. tần hân, ân. Năm một thời điểm ngươi đã tới. Fen vui vẻ nói, lúc này đây cũng sẽ có rất nhiều fan lại đây, bất quá chúng ta là đến sớm nhất một đám. Thần Hân gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Năm một thời điểm, Mai Tòng Liên là kiến thức quá tần Hân fan dự lượng, cho nên này sẽ, Mai Tòng Liên nghe được fan lời nói, hỏi, "Tiểu Hân, muốn hay không làm hương quốc đợi lát nữa nhiều tiến chút nguyên liệu nấu ăn lại đây?" Thần Hân gật đầu, sau đó nói, "Mấy ngày nay muốn vất vả hai vị." Tuy rằng nàng không muốn mỗi ngày thượng rất nhiều đồ ăn. Nhưng là fans đại thật xa chạy tới, tần hân tận khả năng không cho bọn họ thất vọng. Mai Tòng Liên lập tức nói, ta không sợ vất vả. Thang mạn anh cũng đi theo nói, yên tâm, này nhà ăn mãn ngồi ta đều có thể ứng phó lại đây. Húng chi, người nhiều lúc sau, đại bộ phận đều là muốn ngoài ra còn thêm, nàng lượng công việc gia tăng không đến nào đi. Mai Tòng Liên liền cấp Hồ Hưng Quốc gọi điện thoại, treo điện thoại, Hồ Hưng Quốc lập tức đại phê lượng đi ăn cơm tài. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, bên này fans càng ngày càng nhiều. Buổi chiều thời điểm, còn có một cái người quen lại đây, nhìn đến tần hân cũng là vẻ mặt cao hứng. Hân hân tỷ, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Tần hân đáp lại, từ tần hân thay đổi địa phương lúc sau, hoa hoa mặt nữ sinh muốn đi học, liền rất hiếm thấy đến nàng. Lúc này đây bởi vì nghỉ, hoa hoa mặt nữ sinh chuyên môn năn nghỉ chính mình mẫu thân mang nàng lại đây ăn một đốn tần hân làm cơm. Hoa hoa mặt nữ sinh mẫu thân tìm vị trí ngồi xuống, sau đó hỏi hoa hoa mặt nữ sinh, hiểu hiểu, ngươi ăn cái gì? Hiểu hiểu quay đầu lại, mẹ, ngươi nhiều điểm vài đạo đồ ăn, ta ăn cái gì đều được. Hiểu hiểu mẫu thân lắc lắc đầu, tần hơn phía trước bán bữa sáng thời điểm, nàng biết chính mình nữ nhi thích đi ăn, cho nên nàng cũng đi ăn qua, hương vị xác thật còn có thể, nhưng là bữa sáng cùng ăn uống vẫn là có khác nhau. Bất quá thấy nữ nhi thích, hiểu hiểu mẫu thân vẫn là điểm bốn cái đồ ăn. Hạ đơn thời điểm, hiểu hiểu mẫu thân phát hiện có lượng đạo đồ ăn đã bán khánh, này như thế nào liền bán xong rồi. Hiểu hiểu vừa nghe lời này. Lập tức trở lại trên chỗ ngồi, nhanh lên, đem điện thoại cho ta Hiểu hiểu mẫu thân không biết Tần Hân tình huống nơi này Hiểu hiểu là biết đến, tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng ăn không đến Tần Hân bán cơm điểm Nhưng nàng ấy bù vẫn luôn chú ý Tần Hân Nàng biết, Tần Hân hiện tại một ngày làm tăng cơm Điểm cơm có thể quét mã, đoạt xong liền không Mặt khác, hiểu hiểu cũng biết, hôm nay sẽ có rất nhiều fans chạy tới Hiểu hiểu đoạt lấy di động, tùy tiện tăng thêm hai cái đồ ăn Bay nhanh điểm hạ đơn Sau đó đem điện thoại đưa cho Mẫu thân. Hiểu Hiểu Mẫu thân nhìn hạ thực đơn, một phần canh tôm bóc vỏ đậu hũ canh, hai cái món ăn mặn thịt kho tàu cùng măng mùa đông tiêu sương sườn, còn một đạo rau xanh thượng canh cải thảo, tức khắc có chút giở khóc giở cười, Ngươi điểm này cái gì đồ ăn, liền cái ăn với cơm đồ ăn đều không có. Hiểu Hiểu nói, "Ai nha, dùng nữa là được." "Ăn cái gì cơm?" Lại nói này đó đồ ăn đều có thể ăn với cơm. Hiểu Hiểu Mẫu thân lắc đầu, không nói chuyện. Hiểu Hiểu qua đi nhìn hạ Tần Hân còn vội vàng, lại về tới chính mình trên chỗ ngồi, an tĩnh chờ đồ ăn. Bởi vì canh cùng thịt kho tàu là trước tiên làm tốt, bên này một chút đơn, phòng bếp mai tòng liên liền có thể đưa lại đây. Hiểu hiểu mẫu thân nhìn thịt kho tàu, ăn ngon là ăn ngon, nhưng là nàng thật sự ăn không hết. Sau đó múc một muông tôm bóc vào đậu hủ canh, tôm bóc vào ăn tươi ngon vô cùng, đậu hủ còn lại là vào miệng là tan, phối hợp lên, vị không tồi. Hiểu hiểu mẫu thân gật gật đầu, Tần Hân này tay nghề sắc thật không tồi cũng khó trách có thể làm được này một bước hiểu hiểu ăn xong một ngụm thịt kho tàu đôi mắt đều sáng mụ mụ mụ mụ ngươi mau nếm một chút cái này thịt kho tàu hiểu hiểu mẫu thân vẻ mặt ghét bỏ ta không ăn hiểu hiểu làm lũng mẹ ngươi liền nếm một ngụm tuyệt đối sẽ không hối hận hiểu hiểu mẫu thân kiên trì không ăn chính ngươi từ từ ăn vui đuổi cái gì vậy nàng đời này liền không ăn qua thịt mỡ hiểu hiểu khuyên bất động chính mình mẫu thân nói nếu không nguyen nếm hạ cái này thì nạc ăn rất ngon Hiểu hiểu mẫu thân dùng sức lắc đầu, kiên định nói, không. Thức mau đại sảnh liền ngồi mã người, hiểu hiểu mẫu thân nghe được chung quanh có người ở kêu, thịt kho tàu. Mau, hôm nay có thịt kho tàu. Huynh đệ, không có. Á ta thịt kho tàu. Một khắc bàn thậm chí cũng có nữ sinh ở kêu, đó là ta thịt kho tàu. Mọi người đều đừng hô, ta 10 phút phía trước tới đều không có, càng đừng nói các ngươi này sẽ đến. Chỉ nghe đại sảnh một mảnh kêu rên chi sắc. Hiểu hiểu mẫu thân có chút nghi hoặc Thịt kho tàu là nơi này đặc sắc đồ ăn. Không phải. Hiểu hiểu trả lời, thân Hân, hân tỷ làm mỗi một đạo đồ ăn đều là đặc sắc đồ ăn. Hiểu hiểu Mẫu thân biết hiểu hiểu là Tần Hân Friends, hiểu hiểu sinh nhật ngày đó, Tần Hân còn chuyên môn làm một chén mì trường thọ, cho nên hiểu hiểu Mẫu thân đối Tần Hân cảm quan vẫn luôn không tồi, hơn nữa Tần Hân chủ nghệ sắc thật có thể. Nghe được hiểu hiểu lời này, hiểu hiểu Mẫu thân chỉ là cười cười. Mặt khác lưỡng đạo đồ ăn cũng thực mau lên đây, hiểu hiểu Mẫu thân ăn không ít, đặc biệt là thượng canh cải thảo. Bên trong nước canh sắc thật là nấu ra tới, bên trong cải thảo hương vị ngọt thanh, nước canh lại nồng đấm ngon miệng, phối hợp ở bên nhau, thật là mỹ vị. Còn có măng mùa đông thiêu sương sườn, măng mùa đông cùng sương sườn hương vị hỗn hợp ở bên nhau, lẫn nhau phát huy chính mình đẹp nhất hương vị, thật sự là ăn ngon. Hiểu hiểu mẫu thân ăn này vài đạo đồ ăn lúc sau cảm thấy, không ăn với cơm đồ ăn không sao cả, nhưng như thế nào đều không ăn thịt kho tàu Hiểu hiểu đào một chút nước sốt đến mẫu thân trong chén, ngươi nếm một tí xíu Thật sự không thể ăn sẽ không ăn. Hiểu hiểu mẫu thân trong chén bốn dĩ cũng chỉ có một ngụm cơm, liền tính không ăn cũng không có việc gì. Hiểu hiểu mẫu thân không chịu nổi hiểu hiểu khuyên, nếu một chút cái này nước sốt sắc thật ăn ngon, trộn lẫn ở cơm, cái loại này tinh khiết và thơm vô cùng cảm giác, thực sự ăn với cơm. Thế nào, không tồi đi. Hiểu hiểu hỏi. Hiểu hiểu mẫu thân gật đầu, xác thật không tồi. Hiểu hiểu lại bấm gãy một khối thịt kho tàu đem gầy kẹp cho mẫu thân, thử xem cái này. Hiểu hiểu mẫu thân cắn một ngụm, này khối thịt, mềm mại thơ ngọt, hơn nữa hàm mùi hương, là thật sự ăn ngon, khó trách hiểu hiểu vẫn luôn làm nàng ăn. Hiểu hiểu lại gấp một chút thịt mỡ, liền nếm như vậy một chút, không thể ăn, lập tức nổ ra. Hiểu hiểu mẫu thân cảm thấy chính là một khối thịt mỡ mà thôi, nàng nữ nhi muốn cho nàng ăn, nàng liền ăn, kết quả vào miệng là tan, cái loại này phi nị cảm giác một chút đều không có, tương phản thập phần thơ ngọt. Thế nào? Hiểu hiểu hỏi. Hiểu hiểu mẫu thân nói. Ăn ngon, bất quá ta không ăn. Hiểu hiểu hi hi cười sẽ, không lại làm chính mình mẫu thân ăn. Hai người cơm nước xong, phát hiện người càng ngày càng nhiều, hiểu hiểu cũng không cùng tần hân chào hỏi, trực tiếp cùng mẫu thân rời đi. Tần hân vẫn luôn vội đến 10 điểm, mới quan cửa hàng, thang mạn anh cùng Mai Tòng Liên lại thu được 11 giờ, mới từng người về nhà. Tần hân mệt chính là tắm rửa xong nằm trên giường liền ngủ. Hiểu hiểu còn ở suốt bù, nàng hiện giờ fans có vài ngàn. Đều là bởi vì lúc trước tần hân làm kia chén mì trường thọ, rốt cuộc tần hân đến bây giờ còn không có đẩy ra quá mì sợi. Nói cách khác hiểu hiểu ăn đến chính là độc nhất vô nhị mì sợi. Dĩ vãng hiểu hiểu mua bữa sáng, ăn mấy khẩu sẽ chụp ảnh phát đến nổi bộ thượng, này hơn một tháng cũng không như thế nào phát, hôm nay nàng đem buổi tối ăn cơm phát đến nổi bộ thượng. Hoa hoa mặt, à, đã lâu không đi hân hân tỉ ra ăn cái gì, hôm nay rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện, thịt kho tàu thật sự thái thái ăn quá ngon không ăn thịt mỡ mụ mụ đều nói tốt. Hình ảnh. Phía dưới lập tức tới bình luận. Tiểu muội mội thật hạnh phúc, ta hôm nay cũng chưa cướp được thịt kho tàu. Ta không hâm mộ, ta ngày mai cũng có thể đi ăn. Chứ bỏ hiểu hiểu, còn có mặt khác fans cũng đã phát huổi bù. Hoa hoa, ta năm một thời điểm đi qua thành phố tê mua quá hân hân làm ăn, hôm nay là lần thứ hai đi, không nghĩ tới hân hân còn nhớ rõ ta, hảo cảm động, quan trọng nhất chính là, lần này hương vị so lần trước càng tốt. Hình minh họa hình ảnh Bây chủ nói rất đúng, ta cảm thấy hân hân tay nghề lại tăng lên. Lúc này mới hơn một tháng, thật sự hảo chờ mong hân hân mỗi một lần thay đổi. Chương 67 Tần hân lúc này đây cũng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, ba người vội tam cả ngày, buổi tối ngồi ở phòng bếp, Tần hân nói, ngày mai nghỉ ngơi một ngày đi. A, Mai Tòng Liên có chút khó hiểu, như thế nào em đẹp bắt đầu nghỉ. Tần hân, kỳ nghỉ kết thúc, đại gia cũng vội ba ngày. Thang Hy Lam lại đây. Chấp Mai Thỏng Liên cùng Thang Mạn Anh một người một cái bao lì xì. Đây là này ba ngày tăng ca phí. Cái này bao lì xì. Ngày hôm qua Tần Hân cùng Thang Hi Lam nói tốt, hôm nay chưa Mai Thỏng Liên cùng Thang Mạn Anh. Rốt cuộc lúc này đây so với phía trước năm một thời kỳ càng vội, nhân số càng nhiều. Thang Hi Lam cũng tỏ vẻ lý giải, lập tức lên tiền mặt. Hôm nay thừa dịp Tần Hân không tiếp tục kinh doanh thời điểm lại đây. Hai người tiếp nhận bao lì xì, từng người trở về. Thang Hi Lam cũng đi theo rời đi. Này ba ngày. Công ty tiến trướng đặc biệt mau, nhưng Thang Hi Lam cũng biết tiến trướng càng nhanh, đại biểu Tần Hân càng bận rộn, Thang Hi Lam có khả năng làm, chính là làm tốt hết thể hậu cần công tác. Thang Mạn Anh cho rằng cái này tăng ca bao lì xì nhiều nhất 500, nhưng từ Thang Hi Lam trong tay tiếp nhận, cầm ở trong tay phát hiện có chút hậu, về nhà mở ra vừa thấy, thế nhưng có 2000 đồng tiền, này đều mua đổi kịp 1 tháng tiền lương. Thiệu Dân Nghĩa nghe nói Thang Mạn Anh vội 3 ngày còn có thêm vào tăng ca phí, cũng có chút kinh ngạc, liền vội ba ngày Cấp phát 2.000 tăng ca phí, này đãi ngộ thật đúng là hảo. Thang mạn anh nói, vất vả phí, bất quá tiểu hơn này tiền xác thật cấp nhiều. Mai Tổng Liên nhưng thật ra thói quen, về nhà trực tiếp đem bao lì xì phóng tới trên bàn, này 3 ngày xác thật có điểm mệt, tắm rửa một cái liền ngủ. Tân Hân trở lại trên lầu tắm rửa, nằm ở trên giường mở ra huy bù, phát hiện chính mình fans không biết khi nào có 1.000 vạn. Đại bộ phận đều là hai ngày này chú ý, Tần Hân nhìn hạ tân phấn bình luận, mới biết được là trước đây lao phấn phát huy Nói chính mình làm ăn ngon, hơn nữa đối phên hảo, này không, hấp dẫn không ít người qua đường phấn. Còn có người đang nói nàng cửa hàng quét mã điểm cơm đặc biệt phương tiện, mặc dù ở thành phố T, Tần Hân nhà ăn cũng thuộc về tương đối tiền vệ một loại. Tần Hân soát mấy cái về bù, liền đi nghỉ ngơi. ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân tiên tiến không gian, lần trước thượng giá thịt kho tàu đã sớm đã không có, Tần Hân còn phát hiện dưới diện thượng có một cái màu đỏ con số 12. Nho nhỏ giải thích, cái này là mặt khác khách hàng chia tin ngài Thế nhưng thu được 12 phong thư, Tần Hân cở lạc mở, phát hiện này đó tin tức đều là ở do hỏi, khi nào lại lần nữa thượng giá thịt kho tàu. Tần Hân nhất nhất hồi phục, hôm nay sẽ thượng giá. Nguyên bản Tần Hân tính toán đổi một ít đồ vật, nhưng là nhìn đến đến chính mình tích phân mau đến một vạn, liền không đổi, tính toán đợi lát nữa làm điểm ăn sau, xem đột phá một vạn tích phân có thể hay không tăng lên cấp bậc. Tần Hân hạ đến lầu một, trước làm thịt kho tàu, thừa dịp thu nước thời gian. Tần Hân tính toán lợi dụng dư lại không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn, tới làm một ít mặt khác thực phẩm. Phần 56. Mấy ngày nay làm tương ớt cũng chưa, Tần Hân trước làm một đại đàn tương ớt, lúc này mới bắt đầu làm nguyên liệu nấu ăn, cà tím còn có 2 căn, Tần Hân đem cả tím lấy ra tới rửa sạch sẽ, sau đó từ trung gian cắt ra không cắt được. Tần Hân đem cả tím thượng từng người hoa thượng mấy dao, làm như vậy đợi lát nữa phương tiện ngon miệng, sau đó đem lò nướng điều đến 200 độ. Tần Hân từ tủ chén cầm một cái chén Ở bên trong hơn nữa du, hệ thống đổi sinh chịu, còn có tương ớt, hỗn hợp đều đều. Lại đem này đó hỗn hợp tốt gia vị đều đều phô ở cả tím mặt trên, để vào lò nướng. Thịt ba chỉ kỳ thật còn có, nhưng là tần hân không tính toán toàn bộ làm thịt kho tàu. Tần hân cắt một khối ra tới, ở trong nồi ra nhập thủy, thiêu khai lúc sau, đem thịt ba chỉ bỏ vào trong nồi, đồng thời để vào hành, hương cùng rượu gia vị. Chắc thủy lúc sau vớt ra, tần hân đem thịt ba chỉ đặt ở trên cái tớt, cắt thành hơi mỏng lát thịt giao dưa trừ bỏ cà tím, còn có dưa leo. Tần Hân đem dưa leo rửa sạch sẽ, cắt thành lát thịt giống nhau lớn nhỏ. Thiết Hảo lúc sau, Tần Hân đem dưa leo phiến điệp đặt ở lát thịt thượng, chiết khấu cuốn lên tới. Như thế dọn xong hai bàn, Tần Hân đem tỏi luật hảo. Hôm nay Mai Tỏng liền không ở, này đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn công tác, đều là Tần Hân chính mình làm. Tần Hân đem tỏi cùng ớt cửa gà ớt cắt nát, trang nhập trong chén, lại gia nhập háo ru, sinh chịu, dấm cùng hoa tiêu ru, khuấy đều lúc sau xối nhập bản chung. Tần Hân đem trong đó một mâm tỏi, da thịt luộc để vào không gian. Chỉ nghe lò nướng đinh một tiếng, Tần Hân đem nướng bàn rút ra, lại ở cả tím thượng, xoát thượng một tầng, du lại lần nữa chuyển động lò nướng thời gian, nướng 5 phút. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân lấy ra bốn cái trứng gà, để vào trong chén đánh tan, lại gia nhập tinh bột, quay đều. Tần Hân ở trong nồi thiêu nhập nước sôi, đem điều tốt trứng dịch chậm rãi hạ nhập trong nồi, giải lên một chút muối, một phần canh trứng liền làm tốt. Tần Hân đem canh phân thành hai phần. Một khát phân cũng để vào không gian. Lo nướng cả tím cũng nướng hảo, Tần Hân đem trong đó một phần cả tím trang bàn, một khát phân cũng để vào không gian. Mới vừa đem ba đạo đồ ăn đoan đến bên ngoài, Tần Hân nghe thấy bên ngoài chuông cửa vang lên. Tần Hân qua đi mở cửa, có chút nghĩ hoặc, "Cố tổng?" Cố Vô Dục gật đầu, "Hôm nay không buồn bán." Tần Hân thỉnh Cố Vô Dục tiến vào, "Ân, Tết đoan ngọ không nghỉ, hôm nay cho đại gia phóng một ngày giả, an sao?" Cố Vô Dục nhìn đến Tần Hân thức ăn trên bàn, không có. Tân hân, vừa vặn cùng nhau ăn cái cơm xoàng Cố vô dục ở Tần hân đối diện ngồi xuống. thần hân trước cấp cô vô dục thịnh một chén canh trứng, nếm thử. nay đó đồ ăn, cũng chưa đẩy ra quá, Tần hân chỉ có ở nhàn thời điểm sẽ nghiên cứu một ít tân món ăn. Cố vô dục dạ dày không tốt, trước kia công tác thời điểm thường xuyên không đúng hạn ăn cơm, hiện tại hơi chút hảo một chút, mỗi ngày còn đúng hạn ăn cơm sáng, bất quá cơm chưa cùng cơm chiều một khi vội lên, vẫn là sẽ không ăn. Hôm nay buổi sáng Tiểu Nhu không mua được bữa sáng, cho nên Cố Vô Dục đến bây giờ còn không có ăn, cảm ơn. Cố Vô Dục bưng lên chén, dùng cái muỗng múc một muỗng canh trứng, mặc dù đều là trứng gà, canh vị cũng nghe không đến một chút mùi tanh. Cố Vô Dục tự giác chính mình là cái bắt bẻ người, nhưng này chén canh trứng, hương vị thật sự không tồi, lúc này mới mấy tháng, thần hân chủ nghệ tiến bộ thật sự rất mau. Cố Vô Dục uống lên nửa chén canh, dạ dày thoải mái một ít, mới bắt đầu dùng nữa, đầu tiên là tỏi giá thịt luộc. Thì xử lý phương thức thập phần đơn giản chính là chất thủy nhưng cái này hỏa hậu không chế thập phần hảo cho nên thịt nhai kính vừa và tốt không đến mức quá lão cũng không đến mức quá non phối hợp mặt trên gia vị tinh khiết và thơm bốn phía cố vô dục khẽ gật đầu nói như vậy hắn rất ít ăn nướng bờ bờ cờ loại đồ vật cái này cà tím nghe lên rất thơm cố vô dục gấp một chút uy tiến trong miệng cà tím thịt vào miệng là tan mà mặt trên một tầng gia vị tắc phi thường hàm hương lại uống xong một ngụm canh trứng vừa rồi xuống bụng nướng bờ bờ cờ gia vị hương vị, tựa hồ nháy mắt bị giải tán. Hai người đem thức ăn trên bàn ăn xong, Tần Hân cũng cảm giác được một chút thích ý, nàng đã thật lâu không có như vậy an tĩnh ngồi xuống ăn bữa cơm, cố tổng lại đây có việc sao. Hai người hợp tác đến bây giờ, Tần Hân chỉ ra một cái tương ớt phối phương, lại nói tiếp thật là có điểm thực xin lỗi cố thị. Cố vô dục dùng khăn giấy sát xong tay, cái này tiểu trình tự, hiện tại không ít làm ăn uống công ty cũng tưởng hợp tác, ngươi có cái gì ý tưởng sao Khi thật cái này trình tự đẩy ra không bao lâu, liền có công ty tới tìm cố thị hợp tác, chỉ là cố vô dục vẫn luôn đè nặng việc này. Tân Hân, khá tốt, như vậy phương tiện khách hàng, hẳn là mạnh mẽ mở rộng. Cố vô dục cười, Tân Hân tuổi hồ cũng không sợ chính mình nhà ăn cái này ưu thế bị người bắt trước đi, thậm chí mạnh mẽ duy trì nhà khác cũng như vậy, vì chính là phương tiện khách hàng. Tân Hân, lại nói, nếu cố tổng không hợp tác, tương lai cũng có rất nhiều công ty sẽ nghiên cứu phát minh loại này tiểu trình tự còn không bằng nhân lúc còn sớm hợp tác. Cái này công năng đẩy ra sau, Cố thị liền đăng ký độc quyền, khác công ty cũng không dám bắt trước, bất quá thấy tần Hân duy trì, Cố Vô Dục cũng chưa nói này đó. Lục Nhất Minh ở bên ngoài đợi đã lâu, rốt cuộc nhìn đến nhà hắn dục ra ra tới, còn mặt mang mỉm cười, Lục Nhất Minh hỏi: "Lão đại, tần tiểu thư hôm nay như thế nào không muốn bán?" Mấy ngày nay mệt mỏi. Cố Vô Dục. Lục Nhất Minh tưởng tượng cũng là, Tết Đoan Ngọ mấy ngày nay, nhân số vẫn luôn siêu nhiều. Mặc dù ngoài ra còn thêm đều bài thật dài đội, Nga, vậy ngươi ăn đến đồ vật sao? Lục Nhất Minh hỏi, hôm nay buổi sáng, Tiểu như không mang về tới bữa sáng, vừa hỏi mới biết được, Tần Hân thế nhưng không buôn bán. Dĩ vãng không buôn bán, Tần Hân đều sẽ thuyết minh lý do, lúc này đây, Tần Hân cái gì cũng chưa nói, biết này một tình huống cô vô dục tạm dừng đang ở khai hội nghị, làm Lục Nhất Minh đem chính mình đưa đến chân núi. Lục Nhất Minh phi thường thức thời chưa tiến vào, lúc này nhìn đến cô vô dục biểu tình. Lục Nhất Minh liền biết cố vô dục ở bên trong ăn cơm, nhà hắn lao đại thật không đủ ý tứ. Cố tình lúc này, cố vô dục tới câu, đi cũng không như người ăn. Lục Nhất Minh Cố vô dục, hôm nay chỉ có một canh lưỡng đạo đồ ăn. Bị chịu đả kích Lục Nhất Minh, quyết định không nói lời nào, thành thật lái xe. Trở lại văn phòng, Lục Nhất Minh một hơi ăn một cái bánh mì, vốn dĩ tưởng ăn nhiều một chút, nhưng này thói quen mỗi ngày buổi sáng đều có ăn ngon, hắn hảo tưởng nghiệm mì chua cay, còn có quan hệ đông nấu. Lúc nhất Minh uống một ngụm thủy, vẫn là chờ mong ngày mai bữa sáng đi. Tần Hân đem cố vô dục tiện đi lúc sau, trở lại phòng bếp, đem làm tốt thịt kho tàu trang bản, đưa vào không gian, thuận tiện chính mình cũng vào không gian. Thịt kho tàu mới vừa thượng giá liền bán hết, 1.800 cái tích phân tới tay, lúc trước để vào tỏi giá thịt luộc, canh trứng, nướng cả tím cũng đều bán đi, phân biệt là 25, 18, cùng 35 cái tích phân. Lần này tử, tích phân liền vượt qua một vạn đạt tới 11.375 cái. Tân Hân hệ thống giới diện lại lần nữa phát sinh thay đổi, thăng thành ngũ cấp khách hàng. Hệ thống máy móc gâm xuất hiện, chúc mừng ngài trở thành ngũ cấp khách hàng. Hiện tại ngài ủng hộ một lần nhưng đi mặt khác vị diện cơ hội, bất quá chỉ có thể dừng lại một giờ. Tân Hân hỏi, cơ hội này hạn khi sao? Nho nhỏ ra tới giải thích, không hạn khi, bất quá chỉ có một lần cơ hội, dừng lại thời gian cũng chỉ có một giờ. Tân Hân không biết đi đâu cái vị diện, tạm thời không tính toán dùng cái này công năng, còn có cái gì công năng sao? nho nhỏ, căn cứ khách hàng chức nghiệp, ngài thăng vị ngũ cấp khách hàng sau, chúng ta có thể tại vị mặt cho ngài cung cấp một tiểu khối thổ địa, dùng để gieo trồng thực vật. thần hân chớp trước mắt, này khối thổ địa có cái gì bất đồng sao? tùy tiện như thế nào loại, thực vật đều sẽ sống, hơn nữa vị phi thường hảo. nho nhỏ lời này cực kỳ giống đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên. thần hân hỏi, hạt giống đâu? nho nhỏ, liền các vị mặt hạt giống liền có thể bất quá ở hệ thống đổi hạt giống, trồng ra hương vị sẽ càng tốt. Tần Hân tìm tòi đổi giới diện, phát hiện bên trong xác thật rất nhiều hạt giống, Tần Hân đổi lốt cây hạt giống, đổi hành, còn có cải trắng, nho nhỏ nói tùy tiện như thế nào loại đều có thể sống. Nay đó hạt giống đều là năm cái tích phân một túi, cho nên Tần Hân đổi lên một chút cũng không đau lòng. Tần Hân cũng không cúp đất, cũng không tùng thổ, trực tiếp đem hạt giống giải đến trong đất, như vậy có thể sống sao? Nho nhỏ, có thể sống. Chương 68 Tần Hân xem còn có không ít tích phân, đổi không ít kiện ná hoàn, đem trí nhớ tăng lên tới 100. Tần Hân cỡ lệch mở chính mình thuộc tính biểu, phát hiện lại có hai cái thuộc tính giá trị có thể thắp sáng. Tần Hân dựa theo trình tự thắp sáng lúc sau, có chút vô ngữ. Tên họ, Tần Hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 90. Mị lực, 70. Chủ nghệ, 85. Tinh thần lực, 100. Sức chiến đấu. 100. May mắn giá trị 100. Nhanh nhẹn độ 100. Thị lực giá trị 100. Khỏe mạnh giá trị 1. Trí nhớ 100. Ca nghệ 0. Tài múa 0. Thế nhưng đều là ca hát khiêu vũ, Tần Hân thích nghe ca, nhưng không đại biểu chính mình thích sướng. Tân Hân chuẩn bị quan thuộc tính giá trị thời điểm, phát hiện chính mình tu nghệ không biết khi nào bay lên 5 điểm thuộc tính giá trị, hiện tại là 85. Xem ra vẫn là muốn nghiêm túc nghiên cứu như vậy mới có thể tăng lên chủ nghệ. Nghỉ ngơi một ngày, Tần Hân mạn huyết sống lại, lại bắt đầu đầu nhập bận rộn trạng thái giữa. Cố thị tốc độ thực mau, cùng Tần Hân xác nhận lúc sau, trở về liền đồng ý cùng mặt khác công ty hợp tác, này lúc sau không ít nhà ăn đều đẩy ra quét mã điểm cơm công năng. Bất quá, thành phố tê rất nhiều người nhớ rõ, trước hết dùng này một công năng chính là Hân Hân nhà ăn. Tháng 6 cuối cùng một ngày, Thang Hy Lam đem tiền lương đánh vào Thang Mạn Anh cùng Mai Tòng Liên Tạp Thượng, dựa theo chính mình nói Một tháng 3.000 tiền lương, còn có tiền thưởng, hai người bắt được tay là 4.000. Thang mạng anh tính hạ, tháng này chính mình cầm 6.000 tiền lương. Thiệu dân nghĩa yên lặng túi đầu ăn cơm, đại khí không dám ra một tiếng, ai có thể nghĩ đến thê tử về hưu, tìm chuyện này làm, tiền lương so vốn có hai người thêm lên còn nhiều. Tháng 6 quá xong đó là 7 tháng, ly tương ớt đẩy ra còn có 1 tháng thời gian, vì cái này tương ớt đưa ra thị trường, cố thị còn làm phương án. Phương án xác định lúc sau. Cố vô dục liền mang theo phương án đi tần hân nhà ăn. Tân hân nhìn phương án, cái này phương án thực hảo, ta không có ý kiến. Cố thị nhóm đầu tiên chế tác 10 tấn tương đậu, đầu nhập sinh sản lúc sau, đại khái có thể chế thành 18 vạn cân tương ớt, một lọ 200 khắc tính, nhóm đầu tiên đưa ra thị trường có 45 vạn bình. Lúc sau cố thị căn cứ doanh số tới xác định nhóm thứ 2 đại phê lượng sinh sản nhiều ít cân. Hiện giờ, cố thị nhà xưởng mỗi ngày chế tác 1 tấn tương đậu, kế tiếp nói mỗi ngày cũng có 4 vạn nghìn bình tương ớt. Này đó nước chấm tiêu thụ con đường, tuyến thượng tiêu thụ thông qua phở lạt kịp sơ to, tuyến hạ còn lại là các đại siêu thị. Bất quá trước mắt chỉ có thành phố tê cập trung quanh huyện nội thành siêu thị có cái này nước chấm bán. Tân Hân trầm ngâm hạ, hỏi, cái này giá cả có thể hay không quá cao? 200 khắc tương ớt, giá bán là 39.8, cái này giá cả đối lập mặt khắc tương ớt tới nói, muốn quý rất nhiều. Không quý. Cái này giá cả là cố thị điều tra thị trường nước chấm hương vị cùng thị trường lưu cầu. Đến ra tới định giá. Tân hân gật đầu, cố vô dục nói không quý, vậy không quý. Cố vô dục, đúng rồi, trù thần đại tái ngươi đi tham gia sao? Tân hân hơi giật mình, trù thần đại tái nàng là biết đến, đời trước thời điểm còn xem qua thi đấu video, đó là mỗi một cái làm mị thực người hướng tới, bất quá vài giới chủ thần đại tái thượng đều không có ra một cái trù thần, đến đệ nhất cũng bất quá là cái bếp vương. Tân hân cũng là hướng tới cái này thi đấu, chỉ là nàng hiện tại trù nghệ trình độ không đủ. Nàng sát sẽ nghiên cứu phát minh mỹ thực, nhưng hiện tại càng có rất nhiều, ngày qua ngày sản xuất hàng loạt, nếu không hệ thống chủ nghệ giá trị đến bây giờ cũng không lên tới 100. Tần Hân suy tư chính mình, có bao nhiêu thiên, cũng chưa tính hạ tâm tới nghiên cứu một đạo đồ ăn. Cố vô dục nhìn đến Tần Hân ở suy tư, nói, còn có một năm thời gian. A, Tần Hân biết chủ thần đại tái là 3 năm một lần, dựa theo năm rồi phỏng đoán, năm nay cũng sẽ có một lần chủ thần đại tái. Lần này vốn là năm nay tổ chức. Nhưng dự thi người trình độ không đủ, hơn nữa giám khảo có người vắng họng, dứt khoát đẩy đến sang năm tổ chức. Cố vô dục nói, liên tục mấy giới cũng chưa ra một cái chu thần, có không ít vong hưu nói dứt khoát đặt tên tiêu bếp vương đại tái hảo. Cho nên ban tổ chức nói tiếp theo giới tuyệt đối ra một cái chu thần, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không tìm được có tương ứng trình độ đâu bếp, này không, giám khảo có người đến không được, ban tổ chức dứt khoát chậm lại. Nay cũng liền cho Tần Hân một năm thời gian tới chuẩn bị. Phần 57 Sao 5 ngươi tham gia sao? Cố vô dục nói. Tần Hân cười, tham gia, vì cái gì không tham gia. Nếu chỉ có 1-2 tháng thời gian, nàng có lẽ sẽ vứt bỏ, nhưng còn có 1 năm thời gian, cũng đủ nàng dốc lòng nghiên cứu. Nếu nói phía trước Tần Hân còn không có quyết định nhà ăn truyền hình, như vậy cố vô dục cùng chính mình này phiên nói chuyện, làm nàng kiên định truyền hình tâm. Cố vô dục đi rồi, Tần Hân bắt đầu suy tư như thế nào truyền hình, mãi cho đến đêm khuya, Tần Hân mới có một cái bước đầu phương án. Sáng sớm hôm sau lên liền cùng Mai Tòng Liên cùng thang mạn anh thương lượng. về sau, chúng ta vẫn là một ngày đẩy ra tăng cơm, nhưng là hạn lượng, mỗi cơm nhiều nhất chỉ đẩy ra tăng phân. A, kia không phải người càng ngày càng ít. Mai Tòng Liên không hiểu biết Tần Hân như thế nào làm như vậy tính toán. Tần Hân gật đầu, làm như vậy khách hàng xác thật sẽ càng ngày càng ít, bất quá tiết ngày nghỉ vẫn là có thể vô hạn lượng cung ứng. Tiết ngày nghỉ bởi vì phèn sẽ qua tới, cho nên Tần Hân tính toán cung cấp một ít. Thang mạn anh vốn dĩ cảm thấy hiện tại công tác tuy rằng có điểm đội, nhưng là rất phong phú. Bất quá một khi hạn lượng chiêu đãi, nàng có phải hay không liền không cần lại đây đi làm. Chỉ nghe Tần Hân nói, bất quá ta còn cần Tòng Liên tỷ cùng Thang Tỷ hỗ trợ. Mai Tòng Liên tiếp tục hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Thang mạn anh hỗ trợ thượng đồ ăn cập thu thập nhà ăn. Thang mạn anh nói, bất quá, có phải hay không đến cấp khách hàng một cái giảm số kỳ. Hiện tại vốn dĩ liền có rất nhiều khách hàng cảm thấy Tần Hân bán phân số quá ít. Đoạt đều đoạt không đến, nếu Tần Hân còn hạn lượng đẩy ra, kia khách hàng không phải cảm thấy càng không hy vọng. Tần Hân nói, vậy 7 ngày giảm sóc kỳ đi. Một vòng lúc sau, nhà ăn liền bắt đầu truyền hình. Tần Hân làm xong bữa sáng không đổi vã đem chuyện này thông cáo ra tới, mà là trước cấp Hồ Hưng Quốc gọi điện thoại, truyền hình lúc sau, nguyên liệu nấu ăn chuyển vận liền sẽ giảm rất nhiều. Hồ Hưng Quốc nghe Tần Hân nói xong chính mình truyền hình ý tưởng, lập tức nói, ta và người tổng thành tỷ kiên quyết đồng ý. Chỉ là... Như vậy nhập hàng nói Tần Hân nói còn chưa nói xong, liền nghe Hồ Hưng Quốc nói, nhập hàng không quan hệ, ngươi yêu cầu cái gì, ta tiến cái gì. Hảo, tranh thủ một vòng trong vòng, đem Hồ Đại ca cửa hàng chữ hàng cấp dùng xong. Treo điện thoại, Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra phía trước vô dụng điện tử mình, đánh như vậy một đoạn lời nói. Tôn kính các vị khách hàng, cảm tạ ngài cho tới nay đối Hân Hân Mỹ thực thiên mà chiếu cố, bất quá vì có thể làm đại gia ăn đến càng Mỹ vị đồ ăn, Hân Hân quyết định truyền hình. 7 ngày sau, cũng chính là 7 tháng 12 ngày, chúng ta đem thay đổi buồn bán phương thức, mỗi ngày hạn lượng cung cấp 1 ngày tăng cơm, đại gia vẫn nhưng dùng quét mã công năng tới mua sắm cơm thực, nếu ngày đó đẩy ra mỹ thực có ngài sở thích, hoang nên hạ đơn. Bởi vì muốn làm tốt thực phẩm, cho nên sẽ hạ lượng. Như vậy, tần Hân sẽ có nhiều hơn thời gian, tới dốc lòng nghiên cứu mỹ thực. Nhìn đến cái này điện tử bình nội dung khách hàng, cảm thấy hôm nay tuổi hồ thấy được nhất khủng bố tin dữ. Nguyên bản còn cảm thấy mỗi ngày ít nhất có thể cướp được một phần tới ăn, hiện tại hạn lượng, cũng không cụ thể nói hạn mấy phân, đến lúc đó chẳng phải là càng tăng nhiều cháu ít. Một đám người đứng ở điện tử bình trước thở ngắn than dài. Phía trước, ăn 20 khối mì chua cay thời điểm, cảm thấy quý điểm, hiện tại tưởng, quý là quý điểm, nhưng ăn ngon à, hơn nữa phân số cũng nhiều, cái này hảo, trực tiếp không đến ăn. Đừng như vậy độ trí, ta có dự cảm, hân hân hạn lượng nói, hương vị khẳng định sẽ càng tốt nay ta cũng biết ta, mấu chốt là hương vị càng tốt, ngươi có thể cướp được cái kia hạn lượng danh ngày sau. một lần đoạt không đến, liền nhiều đoạt vài lần. một người cầm di động đem mã qr chụp được tới, ta và các ngươi nói, ta trở về liền đem này trương mã qr đóng dấu xuống dưới, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ lên đoạt, tổng có thể cướp được một lần, đúng không? đối nga, đây là cái biện pháp. mọi người sôi nổi lấy ra di động chụp mã qr. dù sao cũng phải tới nói. Tuy rằng khách hàng không lớn hy vọng Tần Hân truyền hình, nhưng đại đa số vẫn là chờ mong, rốt cuộc mọi người đều tưởng nhấm nháp càng mỹ đồ ăn. Tần Hân thấy không có mãnh liệt phản đối khách hàng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối bảy ngày lúc sau truyền hình, Tần Hân tràn ngập chờ mong, đồng thời, nàng cũng vui vẻ chính mình có nhiều hơn thời gian đi nghiên cứu mỹ thực. Khả năng bởi vì truyền hình, cho nên này 7 ngày, Tần Hân mỗi cơm đều làm rất nhiều, Hồ Hưng Quốc kho hàng bột mì, xúc xích này đó cơ hồ đều dùng xong rồi mới mẹ đồ ăn, hồ hưng quốc cũng vào không ít. đối tần hân chuyển hình một chuyện, hồ hưng quốc lại lần nữa nhập hàng khi, liền cùng cho tới nay cho bọn hắn bán ra rau xanh kia ra bà cố nội nói. ba cố nội nói, này mấy tháng, chúng ta cũng kiếm lời không ít, cảm tạ các ngươi cấp cơ hội, hiện giờ tiểu cô nương muốn chuyển hình cũng là chuyện tốt, chúng ta đương nhiên toàn lực duy trì. hiện giờ thanh sơn phát triển đi lên, có không ít người ở bên này mua phòng ở, cũng có một ít người sẽ đến nhà bọn họ mua đồ ăn, tương lai, liền tính tần hân không nhập hàng. Này một nhà, kiếm không được tiền, nhưng cũng có thể tự cấp tự tốt. 7 tháng 12 ngày, truyền hình ngày đầu tiên. Buổi sáng không đến 6 giờ rưỡi, Mai Tòng Liên cùng Thang Mạn Anh liền đến, Tần Hân còn tưởng rằng hai người sẽ vãn một chút, rốt cuộc phía trước 7 ngày, ba người chính là thật đánh thật vội bảy cả ngày. Hai người muốn biết chính mình trừ bỏ vốn có công tác còn có thể làm cái gì. Bởi vì hình thức thay đổi, hố hương quốc bên này nhập hàng cũng ít không ít, bột mì mỗi ngày chỉ cần một túi. Còn lại còn lại là xem có cái gì mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hoặc là trước một ngày Tần Hân công đạo nguyên liệu nấu ăn. Hồ Hưng Quốc đem hôm nay mua mới mẻ đồ ăn phóng tới phong bếp, liền đi trở về, mấy ngày này bọn họ trang hoàng cũng tới rồi kết thúc giai đoạn. Kỳ thật nguyên bản Tần Hân tính toán chính mình đi nhập hàng, nhưng Hồ Hưng Quốc cảm thấy Tần Hân làm như vậy quá mệt mỏi, liền tiếp tục cấp Tần Hân nhập hàng, dù sao một ngày liền đi một chuyến, muốn đồ vật cũng không nhiều lắm, với hắn mà nói, không có gì vấn đề. Tần Hân cùng Mai Tòng Liên nói đem gia vị rửa sạch hảo, thang mạn anh còn lại là quét tước bên ngoài đại sảnh, tùy tiện mở cửa sổ thông khí. Tần Hân dĩ vãng cùng mặt đều chú trọng tốc độ, hiện tại Tần Hân càng theo đuổi chính là, mỗi một cái bột mì có hay không xoa ra nó tốt nhất hương vị. Đúng vậy, đồ ăn cũng có thể tản mát ra chính mình ngôn ngữ, chỉ cần có thể tinh tế đi cảm thụ. Tần Hân đem hành cắt thành đoạn ngắn, để vào trong chén, ra nhập muối, sinh chịu, giấm còn có hạt mè, bởi vì hiện tại thượng giá phân không nhiều. Cho nên chỉ cần có thể từ hệ thống đổi nguyên liệu nấu ăn, tần hân đều là từ hệ thống dọn ra tới. Tần Hân điều ba chén gia vị, sau đó ở trong nồi thiêu nhập du, thiêu nhiệt lúc sau, trực tiếp ngã vào ba cái trong chén. "Tiểu Hân, nước gấm thiêu hảo." Mai Tòng liên nói. Tần Hân tiếp nhận nước gấm, phân biệt ngã vào ba cái trong chén. Tần Hân đem trong nồi hơn nửa thủy, khai hỏa thiêu, sau đó đem lúc trước mặt kéo thành ba chén mị sợi, đặt ở trong nồi, nấu chín lúc sau vớt ra đặt ở điều tốt nước sốt bên trong. Chương 69 Tần Hân đem mì sợi cùng gia vị quấy đều đều, mì dương xuân liền làm tốt. 7 giờ thời điểm, Tần Hân liền ở tiểu trình tự tuyên bố, hôm nay buổi sáng bữa sáng làm mì dương xuân, hạn lượng tam phân, mỗi phân giá cả 25 nguyên. Nguyên bản Tần Hân cho rằng phải đợi người lại đây mới có thể bán đi này tam phân mì dương xuân, kết quả chờ đến làm tốt, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện có 3 người ngồi ở bên ngoài đại sảnh trên châu ngồi. Thang mạn anh thấy làm tốt, từ cửa sổ hô, đưa cho ta đi. Vừa rồi quét dứt xong nhà ăn, Thang Mạn Anh không có việc gì làm, liền đứng ở bên ngoài xem Tần Hân nấu cơm. Trước kia Tần Hân nấu cơm chỉ là vì đem từng đạo mỹ thực phục chế ra tới, chuyển hình lúc sau đệ nhất bữa cơm, Thang Mạn Anh tựa hồ nhìn đến Tần Hân trung quanh quanh quần vui sướng. Thang Mạn Anh đoan hảo mì Dương Xuân, phân biệt thượng cấp ba vị khách nhân. Tần Hân không nghĩ tới mặt bán nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, mở ra tiểu trình tự vừa thấy, phát hiện 7 giờ phát ra sản phẩm, một giây trong vòng liền không có. Cấp được ba vị khách hàng Tâm tình đừng để cỡ nào vui sướng, đặc biệt là Tiểu Lưu, hắn vốn dĩ ở phụ cận đi làm, buổi sáng rời giường lấy ra di động, xoát một chút mã quật giờ, phát hiện hân hân nhà ăn còn không có thượng giá sớm một chút. Vì thế Tiểu Lưu chờ đến 7 giờ, lại nghĩ đổi mới, phát hiện thế nhưng lại mì dương xuân, lập tức điểm một phần, kết quả liền như vậy cấp được. Tiểu Lưu đem cái này cướp được chụp hình chia chính mình đồng sự, nháy mắt kéo một đống thù hận, Tiểu Lưu lúc này mới phát hiện, tần hân buổi sáng chỉ thượng tam phân mì dương xuân mà hắn thế nhưng có được. Tiểu Lưu chính mình giải thích, đại khái là hắn nhân sinh sở hữu vận khí đều tập trung tới rồi giờ khắc này. Tiểu Lưu trước chụp trương chiếu, mì dương xuân chính là màu trắng mì sợi, mặt trên nhiều nhất nhan sắc chính là màu xanh lục hành lá, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Tiểu Lưu để sát vào nghe nghe mặt, thật hương, tần hân phèn không ít muốn ăn mì, nghề hà tần hân vẫn luôn chưa làm qua. Hôm nay là lần đầu tiên thượng giá mặt, ba vị cướp được khách nhân đều đặc biệt vui vẻ. Chỉ là nghe thấy một chút. Tiểu Lưu liền cảm thấy chính mình thèm nhỏ dãi đều mau xuống dưới, hắn lập tức cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên mì sợi uy tiến trong miệng, mì sợi xoa thập phần có gần nói, chỉ là ngày mặt, liền tính không bỏ muối, Tiểu Lưu cảm thấy chính mình ăn tam đại chén cũng không có vấn đề gì. Lại nói này nước chấm, tựa hồ là tỉ mỉ điều chế quá, phối hợp mặt chỉ cảm thấy tươi ngon ngon miệng. Ăn xong một chén mì Dương Xuân, Tiểu Lưu cảm thấy như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt tựa hồ mới là hạnh phúc nhất. Trong đại sảnh vốn dĩ cũng chỉ có 3 vị khách nhân. Ba người từng người ăn mì, ai cũng không nói chuyện. Chờ đến một chén mì ăn xong, đều lẳng lặng hồi tưởng vừa rồi ăn mì cảm giác. Trước kia ăn cơm sáng thời điểm, bởi vì người nhiều, tuy rằng ăn ngon, nhưng là đều nghĩ chạy nhanh ăn xong rồi hào tẩu. Hiện tại tần hân nhà ăn người không nhiều lắm, đại gia cũng không nói lời nào, chỉ có bối cảnh phóng một ít thư hoán nhạc nhẹ, bọn họ có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực. Nếu mỗi ngày buổi sáng đều có như vậy thể nghiệm nên thật tốt, tiểu lưu nhìn đến mặt khác hai người khách nhân rời đi, nhìn thời gian Không thể không rời đi, bởi vì lập tức muốn đi làm. Tần Hân còn lại là ở trong phòng bếp lại nấu ba chén mặt, Mai Tòng Liên cùng Thang Mạn Anh ăn xong, liên tục gật đầu, trừ bỏ ăn ngon, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Thang Mạn Anh cười nói, ta cũng là. Cố thị rất nhiều công nhân cũng ở thảo luận hôm nay buổi sáng Tần Hân nhà ăn. Dưới chân núi Hân Hân nhà ăn thật sự hảo tùy hứng. Nhưng không, nếu ta muốn kiếm tiền, khẳng định sẽ liều mạng thu hút khách nhân, nàng trực tiếp hạn lượng cung cấp. Nếu không nói như thế nào nhân ra là mổ vị đại lao thiên kim, khẳng định là không để bụng chút tiền ấy. Cũng không biết hay như vậy vẫn may, cướp được hôm nay sớm một chút. Dù sao ta điểm đi vào thời điểm, biểu hiện đã bán hết. Ta một cái bằng hưu cướp được, nghe nói hôm nay buổi sáng bữa sáng là mì dương xuân, nói là so 20 mì chua cay ăn ngon nhiều, mấu chốt chỉ quý 5 đồng tiền. Đừng nói nữa, có thể cướp được đều là ô khí 10 phần người. Nhưng không, mấu chốt nói kêu mặt đặc biệt ta ngon. Hân hân kia trước kia nhưng không bán quá mặt. À, càng nói càng đói bụng. Hân hân kia ăn không đến, ta này bữa sáng cũng không biết đi đâu ăn. Đừng nói nữa, ta cũng giống nhau. Ngay đầu tiên truyền hình kết thúc, Tần Hân cảm giác đặc biệt không tồi, chỉ là Mai Thỏng Liên cùng Thang Mạn Anh cảm thấy chính mình thực nhàn. Tần Hân một đốn đẩy ra cơm điểm nhiều nhất chỉ cung ứng ba người. Mai Thỏng Liên rửa sạch xong nguyên liệu nấu ăn liền đứng ở phòng bếp sững sờ. Thang Mạn Anh cũng là thu thập xong đại sảnh liền chờ thượng đồ ăn. Vội xong rồi. Đột nhiên rảnh rỗi, hai người đều thập phần không thích ứng. Ngày này thang mạn anh sớm về nhà, thiệu dân nghĩa nhìn đến thê tử trở về, có thể hay không cho ngươi lão bảng kiến nghị hạ, này dù sao cũng phải không hạn lượng một lần đi, chúng ta này đó lao ra hỏa, chính là một đốn đều đoạt không đến. Thang mạn anh lắc đầu, ta đảo tưởng nàng có thể không hạn lượng cung ứng, ta hôm nay thiên nhàn thực. Thiệu dân nghĩa thở dài một hơi, trước kia còn có thể ăn được đến, hiện tại ăn không đến liền tính. Còn nghe chung quanh cướp được người ta nói hôm nay tần hân kia lại đẩy ra cái gì cái gì, này đó đồ ăn có bao nhiêu cỡ nào ăn ngon. Đại khái là bởi vì phân số thiếu, có chút vấn đề tần hân phía trước không suy sẽ đến. Nay không, tần hân giữa chưa đẩy ra ba loại không giống nhau phần ăn, cướp được ba người thực mau tiến vào, cấp thang mạn anh đưa ra trả tiền mã lúc sau, liền bắt đầu thượng đồ ăn. Bởi vì ba người là không giống nhau phần ăn, có một người thế nhưng không biết chính mình là cái gì phần ăn, chỉ nói chính mình cướp được còn đã xảy ra chuyện trả tiền thành công trục hình. Thang mạn anh cảm thấy có điểm không đúng, liền cùng Tần Hân nói, Tần Hân qua đi cẩn thận vừa hỏi, kia khách nhân mới ấp đúng trả lời, bởi vì ta này vẫn luôn đoạt không đến, này không có người cấp được, gấp hai giá cả bán ra, ta liền mua. Lúc ấy bởi vì quá kích động, này khách nhân chỉ bảo tồn một chương trả tiền thành công điều mã, đến nỗi phần ăn tuyển cái nào, khách nhân căn bản là không chú ý tới vấn đề này. Tần Hân thập phần sinh khí, nàng vốn dĩ đẩy ra giá cả vốn là không tiện nghi Hai đồ ăn một canh giá cả 200, khách nhân nếu là gấp hai giá cả mua sắm, đó chính là 400 khối, Tần Hân nói, có thể hay không đem bán cho ngươi người nhỏ số di động cho ta. Phần 58. Nga hảo. Khách nhân cho Tần Hân giấy số. Tần Hân đem 200 khối trả lại cho khách nhân, này tiền ngươi cầm. Khách nhân lúc lắc đầu, người bán giá cả vốn dĩ chính là 200, ta lại cầm, liền tương đương với ngươi liền một phân tiền cũng chưa kiếm, ta này nhiều 200 là ta chính mình cam tâm tình nguyện ra. Tần Hân thấy khách nhân kiên trì không thu, liền làm thang mạn anh cùng Mai tổng liên hỗ trợ tiếp đón khách nhân, chính mình còn lại là đi lầu hai. Tần Hân cấp cô Vô Dục gọi điện thoại, "Cố tổng, ngượng ngùng, này sẽ gọi điện thoại cho ngươi." Cố Vô Dục nói, "Không sao, là có chuyện gì sao?" Nguyên bản ở Thiêm Văn kiện hắn, lúc này khép lại folder, cẩn thận nghe Tần Hân nói chuyện. Tần Hân hỏi, "Phía trước các ngươi khai phá cái kia tiểu trình tự, có thể tăng thêm một cái sổ đen công năng sao?" Cố Vô Dục, "Hảo, Cảm ơn. Tần Hân không nghĩ tới cô vô dục nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Không có việc gì. Cô vô dục thanh âm tựa hồ có thể xua đuổi Tần Hân trong lòng phiên muộn, nghĩ muốn đáp tạ cô vô dục, Tần Hân nói, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Tần Hân chuyển hình lúc sau, cô vô dục còn chưa có đi quá. Treo điện thoại, Tần Hân tiên tiến không gian, tính toán nhìn xem khoảng thời gian trước loại rau dưa thế nào, vừa mở ra, phát hiện sở hữu cải trắng, còn có ớt hay, hành này đó đều chín. Như thế nào nhanh như vậy? Tần Hân nhớ rõ cải trắng thành thục chu kỳ không nhiều như vậy. nho nhỏ, hệ thống thổ địa gieo trồng đồ ăn, quá 24 giờ liền thành thục A. Tần Hân, như thế nào không nói sớm? Ta cho rằng ngày ngày hôm sau sẽ đến xem. Ai biết Tần Hân bận rộn như vậy, vẫn luôn không có tới xem. Cũng tự trách mình lúc ấy không hỏi rõ ràng, Tần Hân hái được một chút cải trắng, còn có một ít gia vị, bắt được dưới lầu. Buổi tối phải làm cơm điểm, nàng đã nghị kỹ rồi làm bốn phần bán ra hai phần lưu một phần cấp cố vô dụng còn một phần cấp mai tòng liên cùng thang mạng anh hôm nay hồ hưng quốc đưa có mới mẻ cá trích tần hân đem cá trích rửa sạch sẽ hạ nồi hơn nữa rượu gia vị chất thủy lại đem cá vớt ra cá trích thứ là nhiều nhất mai tòng liên đứng ở bên cạnh thấy tần hân tay ở bụng cá thăm tới tìm kiếm thực mau một nguyên cây xương cá đã bị tần hân cấp đi trừ ra tới tần hân lại đem mang cắt thành ti lại lần nữa đem cá để vào trong nồi gia nhập mang ti cùng hoa tiêu Nấu khai lúc sau, khai tiểu hỏa chậm hầm, cho đến canh nhan sắc biến thành nãi màu trắng, hơn nữa muối, này một phần cá chích canh liền nấu hảo. Lần trước nướng cà tím, cố vô dục còn ăn không ít, cho nên hôm nay Tần Hân tính toán lại là một đạo cà tím, bất quá là tân cách làm, phối phương vẫn là cùng hệ thống học. Cà tím rửa sạch sẽ, Tần Hân cố ý công đạo Mai Tòng Liên không cần đem mặt trên đế cấp xóa. Từ cà tím phía trên cắt ra 1cm tả hữu khẩu tử, sau đó dùng ngũng nhỏ tử vươn đi. Đào ra một bộ phận cả tím thịt. Tần Hân đem trong nồi ngã vào du, thiêu khai lúc sau, ngã vào du, gia nhập sinh chịu, lại để vào vừa rồi móc ra cả tím thịt, xào thục lúc sau, nhét vào cả tím. Tái hào lúc sau, Tần Hân đem cả tím để vào nồi hấp chung, trưng thục sau, này đạo thịt ra liền làm tốt. Cuối cùng là một đạo rau xanh, Tần Hân tính toán làm thanh xào cải trắng. Hệ thống loại đồ ăn, nàng còn không có ăn qua, phía trước nho nhỏ nói ăn rất ngon. Cho nên Tần Hân liền tính toán phóng điểm mối bạo xào một chút, nhìn xem này hệ thống cải trắng rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Ba đạo đồ ăn làm xong, Tần Hân nhìn đến cố vô dục phát tới tin tức, tiểu trình tự có thể thăng cấp. Cố thị ít bộ môn làm việc thực mau, Tần Hân lập tức liền đem trình tự cấp thăng cấp, bên này vừa đổi mới, Tần Hân liền phát hiện khách hàng mặt sau nhiều một cái sổ đen lựa chọn. Tần Hân đem giữa trước cái kia số di động kéo vào sổ đen, vĩnh viện không cho phép đối phương mua sắm. Giả thiết hảo lúc sau. Tần Hân thượng giá buổi tối bán ra đồ ăn, ba đạo đồ ăn, 200 nguyên, chỉ bán 2 phần, mới vừa phát ra đi, liền bán đi. Cướp được người, thực mau tới đến nhà ăn, Thang Mạn Anh đem nguyên liệu nấu ăn bưng lên. A. Khách hàng nhìn đến đồ ăn, có chút thất vọng, hắn thật vất vả mới cướp được lần này cơ hội, không nghĩ tới liền một cái cá chích canh, một cái trứng cá tím, còn có một cái xào cải cá trắng. Thang Mạn Anh cũng không nói chuyện, nhà ăn chuyển hình ban đầu, như vậy biểu tình nhất thường thấy, nhưng một bữa cơm ăn xong, Khách hàng đều là vẻ mặt vừa lòng đi ra nhà ăn, như bây giờ phản ứng thiếu, thang mạn anh còn không thói quen, hôm nay tới một cái, thang mạn anh không ra tiếng sắp đi đến phòng bếp, tính toán xem cái này khách hàng đợi lát nữa có phản ứng gì. Một cái khác khách hàng nhìn đến này ba đạo đồ ăn, gì cũng chưa nói, chụp chương chiếu, liền bắt đầu ăn lên. Muốn nói vì cái gì chụp ảnh, hiện giờ có thể cướp được tần hân làm cơm, ăn phía trước hướng bằng hưu vòng như vậy một phát, lập tức sẽ bị công nhận vì ngày đó âu hoàng. Tần Hân bưng mặt khác một phần đồ ăn đến phòng, phòng bếp còn dư lại một phần, Tần Hân cùng thang mạn anh cùng Mai Tòng Liên nói, các ngươi ăn trước. Nói xong, Tần Hân kia chén đua tiến vào thuê phòng, bên này mới vừa dọn xong chén đũa, cố vô dục liền xuống dưới. Tần Hân nói, tới vừa vặn, mời ngồi. chương 70 Vốn dĩ cảm thấy có chút thất vọng khách hàng, ăn một ngụm cả tím lúc sau, đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cảm thấy chính mình này 200 hoa không Loan kết quả quay đầu liền thấy nhà bọn họ cố tổng vào còn đi theo nhà ăn lão bản đi phòng. Khách hàng nghẹn một chút, hắn giống như nhìn đến cái gì khó lường sự. Bên kia, còn một vị cướp được khách nhân hô lớn, a a a cái này cá chích không có thứ. Vị này khách hàng mới từ mộng bức trung hoán lại đây, cá trích tuy rằng thịt nột, thứ là nhiều nhất, hắn ghét nhất chính là chọn xương cá, cho nên vừa rồi chỉ ăn canh, cá chích canh tươi mới, hơn nữa mang thì có một cổ thanh hương hương vị, thập phần hảo uống. Này sẽ nghe bên cạnh khách nhân nói không thứ. Hắn thật cẩn thận kẹp lên một khối thịt cá Để vào trong miệng liền thành ti trạng Lại một nhai biến toàn bộ hạ bụng Thật đúng là một chút thứ cũng chưa Hai người cơm nước xong Vẻ mặt thỏa mãn Bắt đầu vị kia cảm thấy 200 khối quý khách hàng Này sẽ trừ bỏ không cảm thấy oan uổng Còn cảm thấy này tiền tiêu siêu giá trị Hương vị hảo, thể nghiệm cảm nhất lưu Tân hân bên này dẫn cô vô dục đi vào thuê phòng Chỉ làm ba đạo đồ ăn Cô vô dục, đủ rồi Mặc dù ăn ngon đồ vật cũng không thể ăn uống quá độ Tần Hân cấp cô vô dục thịnh chén canh cá, hôm nay lại phiền toái Cố tổng. Không cần khách khí. Cố Vô Dục uống một ngụm canh cá, hương vị tươi ngon, chuyển hình lúc sau, Tần Hân chủ nghệ là càng ngày càng tốt. Còn có cải trắng, ngon miệng ngọt thanh, tựa hồ mỗi một bút cải trắng đều ẩn chứa trong núi thanh tuyền giống nhau. Tần Hân không thể không thừa nhận, hệ thống rau xanh thật sự ăn rất ngon. Hai người an tĩnh ăn xong này bữa cơm, bất quá trên đường Cố Vô Dục di động vang lên vài lần, đều bị Cố Vô Dục cắt đứt. Cơm nước xong, Cố vô dục nói, truyền hình là bởi vì chủ thần đại tái sao. Ấn. Tần Hân giải thích, như vậy, ta có nhiều hơn thời gian tới cân nhắc một đạo đồ ăn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Cố vô dục nói, khá tốt, ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt. Kết quả cố vô dục di động lại vang lên, cố vô dục chuẩn bị tắt máy. Nghe Tần Hân nói, cố tổng có việc liền đi về trước đi, ta bên này vừa vặn cũng đi chuẩn bị ngày mai cơm. Hảo. Cố vô dục đứng dậy rời đi. Chờ cố vô dục đi rồi. Thang mạn anh thu hảo phòng, cũng về nhà. Tần Hân còn lại là chạy đến không gian, đem gần nhất đồ an toàn bộ thu được tổn chữ không gian trong bao, sau đó lại loại một đống lớn gia vị cùng thanh rau, từ hệ thống ra tới, Tần Hân cùng Hồ Hưng Quốc gọi điện thoại, nói tương lai rau xanh cùng gia vị không cần nhập hàng. Hồ Hưng Quốc cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tỏng Thanh không cảm thấy Tần Hân thua thiệt chính mình, vốn dĩ Tần Hân nhập hàng, liền thuộc về chiếu cố bọn họ sinh ý, nếu Tần Hân truyền hình. Bọn họ lín lên duy trì, mà không phải kéo chân sau. Chính cái gọi là, chiếu cố là tình cảm, không chiếu cố là bổn phận. Chỉ là Tần Hân cảm thấy băn khoăn, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đền bù hồ hương quốc cùng Mai Tòng Thanh. Ngày hôm sau 7:50 ngày hôm qua vị kia khách hàng đi vào công ty. Ai, Tiểu Cao, ngươi ngày hôm qua cướp được bữa tối, không tồi a. Nói lên cái này, Tiểu Cao liền đặc biệt vui vẻ, cũng đừng nói, 200 khối một đốn bữa tối, ta bắt đầu cảm thấy lão quý. Ta xem ngươi chụp hình ảnh không tồi a, Một cái khác đồng sự cũng thấu lại đây. Tiểu cao nói, nhưng không, thật sự không tồi. Cho chúng ta nói nói hương vị bái. Trước nói cái kia canh cá, là cá trích làm, cá trích các ngươi biết giải. Tiểu cao một bên nói một bên xem mọi người phản ứng, thấy mọi người gật đầu. Hắn mới tiếp theo nói, thứ nhiều thực, nhưng là ta ngày hôm qua ăn cá trích một chút thứ cũng chưa. Có người hỏi, ngươi xác định là cá trích. Tiểu cao phi một ngụm. Ta có thể liền cá trích đều không quen biết sao. Lão bản ở đâu mua cá trích, thế nhưng không có thứ. Người bên cạnh cười nói, người ngốc không ngốc, không phải mua cá trích không có thứ, mà là kêu lão bản đem thứ cấp đi. Tiểu cao gật gật đầu, đúng vậy, là hân hân lão bản đem cá trích thứ cấp trừ đi. Mọi người hít một hơi, này cần phải điểm kỹ thuật. Còn có cái kia cả tím, nhìn là toàn bộ đúng không, cũng không hóa khai. Tiểu cao nói, mọi người đều gật gật đầu, tiểu cao phát đổ, đại gia cũng đều thấy. Tiểu Cao tiếp theo nói, nhưng là cả tím bên trong đều ngon miệng, vì cái gì món này kêu ra thịt, bởi vì trưng ra tới thật sự cùng ăn thịt giống nhau, vào miệng là tan hương thịt, ăn ngon tới cực điểm, liền hỏi các ngươi có nghị ăn. Có người liếm liếm miệng, mẹ nó, ăn không đến. Còn có cái kia cải trắng, cái gì cũng chưa phóng, liền thả du cùng muối, ta thiên, ăn ta liền thiếu chút nữa liếm âm. Tiểu Cao nói, đừng nói nữa, hôm nay giữa trưa cùng buổi tối ta nhất định phải lại đoạt một lần. Mọi người trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nghe xong tiểu cao hình dung, bọn họ cảm thấy càng đói bụng làm sao bây giờ. Tiểu cao cũng trở lại làm thượng, cẩn thận dư vị ngày hôm qua mỗi một đạo đồ ăn, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, hô to, còn có một việc. Ngươi đem ta dọa nhảy dự. Ngoa tạo, ngươi làm gì, ta thiếu chút nữa đem con chuột đều ném. Tiểu cao xua xua tay, tin tưởng ta, tuyệt đối là kinh thiên địa sự. Cái gì? Mau nói, nếu là không kinh thiên địa, ta liền cho ngươi một chân. Tiểu cao nói, Ta ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, nhìn đến chúng ta cố tổng cũng đi, còn ở thuê phòng. Mọi người lâm vào trầm mặt, chẳng lẽ bọn họ cố tổng cũng ở cùng bọn họ đoạn. Chính là, ngày hôm qua không phải chỉ bán 2 phân sao. Tiểu Cao gật đầu, xác thật có 2 cái khách nhân, ta cùng một cái khác. Nói cách khác bọn họ cố tổng không phải cướp được khách nhân, mà là, lao bản mời đến khách nhân. Mọi người nháy mắt cấp quỷ, bọn họ cố tổng chính là ngư bức. Mai tổng Liên còn có Mai tổng Thanh bọn họ phòng ở Đã Trang Hoàng Xong rồi. Hồ Hưng Quốc còn chuyên môn tìm người nhìn cái ngày, nói là bảy nguyệt hai mươi hào hôm nay nghi rời, vì thế ba người quyết định ở bảy nguyệt hai mươi hôm nay chuyển nhà. Tân Hân được đến cụ thể thời gian lúc sau, trước tiên một ngày báo cho khách hàng, bởi vì trong nhà có người muốn chuyển nhà, cho nên Hân Hân Mỹ thực thiên mà đem ở bảy nguyệt hai mươi hào hôm nay, đình chỉ bán bữa sáng cùng cơm trưa. Nghe nói tin tức này, đại gia có chút yêu thương, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc một năm phía trên, nhà ai sẽ không có điểm sự. Chỉ là Tần Hân làm vốn dĩ liền ít đi, lần này lại mất đi hai đốn. Bảy nguyệt hai mươi hảo sáng sớm, Tần Hân đem mua chậu than đưa đến hai người trong nhà, sau đó sinh hỏa, đây là có khách hàng biết Tần Hân trong nhà có người chuyển nhà, cấp Tần Hân nói, làm như vậy, ý nghĩa tương lai nhật tử rực rỡ. Thang Hy Lam cũng sớm liền tới đây, bởi vì Tần Hân quan hệ, Thang Hy Lam cũng nhận thức mai tỏng liền đám người. 9 giờ nhiều, Thang Mạn Anh cùng Thiệu Dân Nghĩa cũng lại đây chúc mừng. Từ Tần Hân chuyển hình lúc sau. Mai Tòng Liên nhàn dôi thời điểm, còn có thể bất thời giờ trở về nhìn xem phòng ở trang hoàng tiến triển, này sẽ dọn đến tân Ninh ra, đừng để có bao nhiêu vui vẻ, ta này ở cả đời nhà ngói, cũng ở trong thành có một cái phòng ở. Tuy rằng không lớn, nhưng là nàng cảm thấy có ra cảm giác. Hồ Hưng Quốc cũng nói, trước kia cảm thấy chính chúng ta cái phòng ở là tốt nhất, hiện giờ trụ đến nơi đây, cảm thấy trước kia trụ địa phương thật như là ổ chó. Mai Tòng Thanh, nhưng không, tuy rằng hiện tại Thanh Sơn ở vùng ngoại thành nhưng ta càng cảm thấy có thể trước địa phương mới là nông thôn. Dọn đến nơi đây tới, ngược lại cảm thấy càng giống thành thị. Hồ Hưng Quốc nói, ngươi đừng nói, liền này hơn một tháng thời gian, thật nhiều người tại đây mua phòng, đều bắt đầu trang hoàng. Thân hân, tương lai này phiến khu người, sẽ càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ thành phố T, không ít người bên ngoài cũng sẽ lại đây đầu tư. Phần 59. Bữa sáng ở Mai Tòng Liên trong nhà ăn, cho nên giữa trưa ở Mai Tòng Thanh bên này, bốn người ăn bữa cơm. Nguyên liệu nấu ăn là đã sớm chuẩn bị tốt, Mai Tổng Thanh không làm người khác hỗ trợ, trực tiếp làm tốt. Bảy người vui vẻ ăn xong cơm trưa, lại từng người phân công nhau đi bận rộn. Tần Hân trở lại nhà ăn, Mai Tỏng Liên hôm nay mới dọn xong Tân Hân ra, Tần Hân không làm nàng lại đây, làm nàng buổi chiều liền ở trong nhà thu thập. Mai Tổng Thanh tân cửa hàng ngày mai khai trương, cơm nước xong, nàng cùng Hồ Hương Quốc cũng đi dưới lầu thu thập. Kỳ thật tân cửa hàng rất sớm liền trang hoàng hảo, không ít đồ vật cũng đều dọn lại đây cái này cửa hàng bị bọn họ cách thành hai tầng lâu, lầu hai là đường kho hàng dùng. hai người đem tủ quét tước sạch sẽ, đem thương phẩm bày ở giá thượng, sau đó dán lên nhãn, mai tòng thanh cảm khái, nháy mắt cảm giác chúng ta này cửa hàng cao lớn thượng không ít. nhưng không, người rửa y trang mã rửa an, khai cửa hàng vẫn là muốn rửa trang hoàng. trước kia cửa hàng là bùn bờ các bạn, hiện tại chính là thuần một sắc gạch men sứ, đẹp không ít. cũng không biết ngày mai sinh ý sẽ như thế nào. mai tòng thanh nói, hồ hưng quốc. Đừng lo lắng này đó, trước kia không sinh ý còn không phải lại đây, hiện tại này phòng ở cũng là chúng ta, cũng không cần phó tiền thuê, liền tính bán không đến mấy cái đồ vật cũng không nóng nảy. Ân, Mai Tòng Thanh gật đầu. Đang nói, tiểu hân không cũng nói, nơi này tương lai người sẽ càng ngày càng nhiều, người xem chung quanh còn không có giống chúng ta như vậy, hàng hóa như vậy toàn tiểu siêu thị, ta cảm thấy đến lúc đó, chúng ta sinh ý khẳng định muốn so với phía trước hảo. Hồ Hưng Quốc nói. Người nói rất đúng. Hai người đối tương lai là tràn ngập hy vọng. Tần Hân một người ở phòng bếp, Mai Tòng Liên không cần lại đây. Tần Hân cùng thang mạn anh nói chính là buổi chiều 4 điểm lại qua đây. Đại khái bởi vì buổi sáng cảm nhiễm Mai Tòng thanh ba người cảm xúc. Tần Hân hiện tại tâm tình rất tốt, hiện tại mới 1 điểm. Ly buổi tối còn có một hồi, cũng không cần suốt ruột chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân nhìn mắt lò nướng, sau đó đi hệ thống đổi cà phê đậu, mỡ vàng, bơ, phô mai này đó nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua Mai Tỏng Liên cầm một ít bánh quy lại đây, nói là Mai Tỏng Thanh làm mang lại đây, nghĩ Tần Hân có khi bận quá không rảnh lo ăn cơm, liền ăn chút bánh quy trước lót một lót, kỳ thật Tần Hân chuyển hình lúc sau, căn bản là không thế nào vội, bất quá kia rủ sao cũng là Mai Tòng Thanh tâm ý. Tần Hân đem cà phê đậu để vào cà phê cơ, bắt đầu chuẩn bị làm sao. Tần Hân đem bánh quy để vào giữ tươi túi, dùng chay cán bột đập vụn lúc sau ngã vào chén lớn, lại đem hệ thống đổi mỡ vàng đặt ở trong chén, ở trong nồi da nhập thủy. Thiêu Khai lúc sau, đem trang mỡ vàng chén bỏ vào đi, đem mỡ vàng hòa tan, lại đem hỏa tan tốt mỡ vàng ngã vào vừa rồi trang có bánh quy chén lớn bên trong, quấy đều. Tần Hân lấy ra 5 cái 6 tác bánh kem khuôn đúc, cái này khuôn đúc từ mua đến bây giờ cũng chưa dùng quá, Tần Hân đem giấy dầu phô ở khuôn đúc phía dưới, lại đem bánh quy ngã vào giấy dầu thượng, áp đều đều. Vừa rồi từ hệ thống đổi bơ, Tần Hân lấy ra đánh chứng khí đem này quấy thành mượt mà trạng, cầm lấy đánh chứng khí, mặt trên bơ sẽ không nhỏ giọt liền tính đánh hảo. Tần Hân lấy ra 5 cái trứng gà, đánh vào bơ giữa, sau đó tiếp tục dùng đánh trứng khí quái, cho đến trứng gà cùng bơ hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Tần Hân lấy ra một cái cái sảng, đem tinh bột bắp quá si chỉ vừa rồi chèn lớn, sau đó tiếp tục quái, cuối cùng đem này một phần hồ dán hồ trang nhập đến khuôn đúc bên trong. Đem lò nướng trên dưới 200 độ điều hảo, Tần Hân lại lấy ra phô mai, hòa tan thành phô mai hồ, ngã vào vừa rồi khuôn đúc chung, lại đem này 5 cái bánh kem để vào đến lò nướng bên trong. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân lại làm cái 5 cái bánh kem phô mai ra tới, đặt ở một bên, chờ đợi lát nữa nướng. Cà phê cơ thực mau đỉnh chỉ công tác, Tần Hân đổ một ly, tràn đầy mùi hương, Tần Hân nếm một ngụm, thuần thuần cà phê mùi hương, cuối cùng mang một ít khổ sở vị, dư vị vô cùng, hệ thống đổi ra tới cà phê đậu, quả nhiên thực hảo uống, Tần Hân gia nhập sữa bò cùng đường, cà phê nhan sắc thiển một ít, nhưng vẫn là rất thơm. Thực mau, nhóm đầu tiên nướng bánh kem phô mai thì tốt rồi Tần Hân đem một cái bánh kem cắt thành 4 khối, sau đó phối hợp cà phê, Tần Hân bước lên tiểu trình tự, tên là buổi chiều trà, giá bán bia là 88, tổng cộng thượng giá 34 phân, có thể nói là Tần Hân chuyển hình trở lên, thượng giá nhiều nhất một lần. Vốn dĩ tổng cộng có thể bán ra 40 phần, hệ thống đổi cà phê đậu rất lớn một ly, có thể làm rất nhiều ly, bất quá bánh kem hữu hạn, tổng cộng 10 cái, có thể cắt thành 40 khối. Bất quá này 6 phân, trừ bỏ Tần Hân chính mình một phần còn có mai Tỏng liền cùng thang Mạng anh hơn nữa thang hy lam cùng với mai Tỏng thành cùng hồ hưng quốc tần hân cho rằng không gì người mua sắm rốt cuộc nàng trước nay không thượng giá quá buổi chiều trà kết quả đem số liệu chuyển tới hệ thống 5 phút tần hân còn ở do dự muốn hay không đem cái này tin tức phát đến ấy bù thời điểm buổi chiều trà liền ít đi một phần theo sau không đến một phút dư lại 33 phân cũng chưa cấp được đệ nhất phân chính là cố thị tập đoàn một cái công nhân hắn vốn dĩ ở thượng vê nút chán không có việc gì làm Quét một chút tồn tại di động tần hân mã của giờ, kết quả phát hiện có buổi chiều trà bán, người này xoa xoa hai mắt của mình, phát hiện chính mình không nhìn lầm, lập tức run rẩy xuống tay hạ đơn, theo sau chạy nhanh từ vết đút cờ lao tới, đối với đồng sự tề, mau, dưới chân núi hân hân kia, thượng giá buổi chiều trà. Đây cũng là vì cái gì, một phút sau, dư lại 33 phân đều bị tranh mua không còn. Ta cướp được, cảm ơn ngươi. a a á, ta cũng là... Đây là Hân Hân kêu lần đầu tiên bán buổi chiều trà. Cách vách bộ môn, nghe được bên này động tĩnh có điểm đại, lại đây hỏi phát sinh chuyện gì, sau đó có người nói cướp được Hân Hân kêu buổi chiều trà. Cái gì? Còn có buổi chiều trà. Trước không nói, ta trước đi xuống đi lấy cơm. Từ từ, ta cũng đi. Sau đó một đám người toàn bộ lái xe vọt tới chân núi. Bộ trưởng nguyên bản chuẩn bị ngăn cản một chút, sau đó nhìn mắt chính mình di động, tính, hắn cũng phải đi lấy hóa. Chỉ chốc lát. Toàn bộ cố thị đều biết, có cái bộ môn, cơ hồ tất cả mọi người cướp được tần hân bán buổi chiều trà. Lục nhất minh lâm vào chầm tư, tần hân làm buổi chiều trà hắn còn không coi ăn qua, đến như thế nào cũng lộng một phần đâu. Thức mau, đại gia đi vào hân hân nhà ăn, phát hiện buổi chiều trà là bánh kem phô mai thêm một ly cà phê. Bánh kem phô mai, giống nhau một tiểu khối, 20 khối là có thể mua được, nhiều nhất 25, cà phê nói, giống nhau quý nhất cũng liền 40 gấp đôi, nói cách khác. Cái này phần ăn không sai biệt lắm 65 liền có thể bắt lấy, tần hân ban chính là 88, quý 20 nhiều đồng tiền. An thói quen tần hân phần ăn người, cảm thấy còn hảo thuyết, nhưng là có lần đầu tiên cướp được, cảm thấy cái này buổi chiều trà không thế nào có lời, nhưng là có thể cướp được rốt cuộc cao hứng, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Có người lưu tại tần hân trong tiệm ăn, cũng có nhân thủ đầu lượng công việc còn khá lớn, để ra hóa liền chiều công ty đuổi. Lưu tại tần hân trong tiệm người, gấp không chờ nổi ăn một ngụm bánh kem. Phô mai vị mười phần, phối hợp phía dưới mềm mại lại vào miệng là tan bánh kem, mọi người không khỏi kinh hô, lại uống thượng một ngụm nồng đậm cà phê, công tác mệt mỏi cũng chưa. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Uống quá ngon, cái này cà phê. Ta xem ngươi phía trước còn cảm thấy quý. Ha ha ha, hiện tại một chút cũng không được. Kỳ thật chúng ta vận khí thật đúng là hảo, đây chính là hân hân lần đầu tiên bán buổi chiều trà. Thật vậy chăng? Ân, vừa rồi có người hỏi. Ngày mai còn sẽ có buổi chiều trà sao, hân hân nói đã không có, tương lai cũng không biết khi nào sẽ tiếp tục làm. Nói không chừng liền không xuất bản nữa. Tiếc nhưng đến hảo hảo chân quý. Đừng nói nữa, ta mới vừa đều quên chụp ảnh. Càng thảo luận, đại gia càng cảm thấy chính mình ăn tới rồi không xuất bản nữa đồ vật giống nhau, càng thêm luyến tiếc ăn xong. Thang mạn anh tới lúc sau, Tần hân trước làm nàng đem dư lại mấy phần đồ ngọt đưa cho vài người, thang mạn anh lập tức chạy ra đi tạo. Thang hy làm đem chướng làm xong lúc sau. Đăng ký hân hân công ty hệ bù, gần nhất ở xin mẫu làm chứng thực, bất quá xét duyệt còn không co xuống dưới, thấy thang mạn anh tới còn có chút kinh ngạc. tiểu hân làm ta lại đây cho ngươi đưa buổi chiều trà. Thang mạn anh đem trà bánh đặt lên bàn. Cảm ơn thang tỷ. Thang Hy Lam nói. Khách khí cái gì? Vậy ngươi vội, ta đi về trước. Thang Hy Lam đem thang mạn anh đưa đến cửa thang máy, lại trở về tiếp tục bận rộn, dựa theo hợp đồng, 8 tháng phân nhóm đầu tiền tương ớt sẽ đưa ra thị trường. Thang Hi Lam tuy rằng là tài vụ, nhưng là nói thật, trước mắt sự tình thật sự không nhiều lắm, cho nên Thang Hi Lam liền bắt đầu kế hoạch tuyên truyền này một khối sự. Thang Hi Lam cảm thấy lấy như vậy cao tiền lương, vẫn là muốn nhiều làm điểm sự. Thức mau, tới rồi quay chụp tương ớt video trước một đêm. 8 giờ, Cố thị đạo diễn gọi điện thoại tới, cùng Tần Hân Nước hảo ngày hôm sau quay chụp thời gian. Treo điện thoại, Tần Hân cảm thán, 3 tháng thời gian, lại là như vậy một chút liền đi qua. Đạo diễn điện thoại mới vừa quải Bên này cố vô dục điện thoại cũng lại đây, làm tốt tương ức đưa ra thị trường chuẩn bị sao. ân Lần này đưa ra thị trường là đối nàng một lần khảo nghiệm, bất quá mặc kệ là cái dạng gì kết quả, tần hân ở trong lòng đều làm tốt tương ứng chuẩn bị. Buổi sáng 8 giờ, cố thị quay chụp tổ một hàng, lại lần nữa đi vào tần hân nhà ăn, Mai Tòng Liên nhìn này đó màn ảnh, lại bắt đầu khẩn trưng lên. Tần hân đem ướp tốt tương đầu mở ra, một cổ mùi hương nháy mắt tràn ra tới. Thang Hi Lam Tựa Hồ nghe đến hàng phía sau quay chụp nhân viên trung, không biết là ai nuốt một chút nước miếng. Tần Hân đem tương đậu để vào trong nồi nấu, sau đó lấy ra ớt cay bắt đầu rửa sạch. Này ớt cay cũng là Tần Hân từ hệ thống đổi ra tới, chỉ là xem nhan sắc là có thể gợi lên mọi người muốn ăn. Một đao đao ra đi xuống, Tựa Hồ có thể cảm giác được vẩy ra ớt cay nước phát ra mê người mùi hương. Chỉ chốc lát, toàn bộ phòng bếp chính là ớt cay hương vị. Mọi người đứng ở phòng bếp liền đại khí cũng không dám ra một chút. Giống như là Tần Hân ở làm một kiện chân quý vật phẩm giống nhau. Tần Hân đem nấu tốt tương đậu cùng ớt cay đặt ở cùng nhau, giải mỗi quái, mỗi một lần quái, phát ra hương vị, đều ở kích thích ở đây mỗi người vị giác. Thức mau, tương ớt liền làm tốt, Tần Hân nhất nhất bỏ vào bình. Bên này đạo diễn hô tạm, còn cần bổ màn ảnh sao? Tần Hân hỏi. Đạo diễn lắc đầu, quay chụp thực thành công. Tần Hân ở nấu ăn khi, là thật sự đầu nhập cảm tình đi làm, tùy tiện nào một giây màn ảnh. Tần Hân đều là ở nghiêm túc lấy ra thượng sự. Chủ yếu là, Tần Hân nhan giá trị cũng cao, nếu phóng tới giới nghệ sĩ, kia mặt sau tuyệt đối cũng là một đống lớn nhan phấn. Vào lúc ban đêm, Cố Vô Dục đem tương ớt video chia Tần Hân, hỏi Tần Hân hay không có ý kiến. Tần Hân điểm tiến video. Toàn bộ tuyên truyền video bất quá 2 phút, véo đi phiến đầu cùng phiến đuôi, toàn bộ tương ớt chế tác đại khái ở 1 phân 45 giây tả hữu. Bên trong từ tương đậu sinh ra, đến tương ớt chế tác Tần Hân xuyên chính là màu trắng hưu nhàn phục, một đầu tóc dài chất thành đuôi ngựa, làm tương ướt động tác nước chảy mây trôi, đặc biệt là du hạ nổi, trong nổi tư xèo xèo tiếng vang, mỗi một chỗ đều kích thích mọi người vị giác, còn có bối cảnh âm thôn nhạc, đều phối hợp gãi đúng chỗ ngứa. Tần Hân xem xong không có ý kiến. Cố Vô Dục tỏ vẻ đã biết. Tần Hân cho rằng tương ướt video ít nhất đến chờ một đoạn thời gian mới có thể phát đến trên mạng. Kết quả ngày hôm sau ăn cơm trưa thời điểm, liền nghe được có khách nhân nói, "Hân Hân" Các người tương ớt tuyên truyền video, thật sự hảo mị a Tương ớt video. tân hân không xác định có phải hay không cố thị video. Người còn không biết. Mau xem cố thị quan hơi. tân hân mở ra di động, lúc này mới phát hiện, buổi sáng thời điểm, cố vô dục đã phát điều tin tức, nói hôm nay buổi sáng 9 giờ tương ớt video sẽ ra tới. tân hân bước lên nội bù, phát hiện hân hân tương ớt thế nhưng bước lên hot xệ ấp. tân hân điểm tiến cố thị quan hơi, phát hiện tương ớt video đúng là buổi sáng 9 giờ phát ra tới. Cố thị tập đoàn B, cảm tạ các vị duy trì, cùng hân hân Mị thực thiên mà hợp tác tương ớt, tuyên truyền video ra tới, đại gia quan tâm mua sắm con đường. Chúng ta ở Internet Thương Thành cùng siêu thị đều sẽ bán ra, cụ thể bán ra siêu thị danh sách, ở bình luận bên trong, video. Tân hân điểm đi vào xem, video cùng đêm qua không sai biệt lắm, không như thế nào cải biến. Tân hân chuyển phát với bù, hân hân Mị thực thiên mà, tương ớt video ra tới, tưởng mua tiểu đồng bọn 3 ngày sau liền có thể mua sắm lạc. Cố thị tập đoàn B. Vì bán ra tương ớt, cố thị chuyên môn ở trên mạng xin hân hân tên này, dùng để bán tương ớt, cùng với tương lai hợp tác thương phẩm. Tân hân chuẩn bị soát bình luận, Thang Hy Lam điện thoại đánh lại đây. Tân hân, vừa rồi hân hân công ty hủy bổ màu lam chứng thực xuống dưới. Tân hân biết Thang Hy Lam gần nhất ở vội những việc này, nói, vừa vặn, ngươi có thể bước lên, chuyển phát ta mới vừa phát hủy bổ.